Thầm thở dục ngáp một cái, mí mắt trên mí mắt dưới sắp dính vào với nhau rồi, nhưng mà cảnh sát đối diện vẫn là không ngừng nói chuyện. Cậu ta thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời kêu than mấy tiếng, vì sao thời gian đi ngủ, cậu ta lại phải đến sở cảnh sát làm việc giúp anh họ chứ? Nửa giờ trước cậu ta vẫn là chìm trong giấc mộng, bị chuông điện thoại đánh thức. Mỗ nhi muốn giống lên, nhưng mà khi nhìn thấy nhắc nhở trên màn hình điện thoại, lời thu to đến khóe miệng rồi lại bị nuốt trở về. Đến sở cảnh sát đi, bảo lãnh người ngoài giúp anh. Thật ra cậu ta đang buồn ngủ díp hết cả mắt, rất muốn từ chối nhưng lại không dám. Vì vậy bây giờ mới đau khổ ngồi chỗ này, nghe cảnh sát nói không ngừng nghỉ. Mặc dù rất muốn ngủ nhưng cậu ta vẫn là nghe đại khái chuyện này. Tống An Kỳ cũng chính là bạn thân của chị dâu, cố ý đánh người ta bị thương. Người kia bị thương phải nhập viện, mà Tống An Kỳ đưa đến sở cảnh sát. Dựa theo lời mà người nhà nạn nhân nói, quyết không dễ dàng tha thứ cho Tống An Kỳ, dù có tốn nhiều tiền cũng muốn Tống cô vào trong tù. Ngài thẩm chúng tôi không còn có cách nào, quả thật là cô Tống đánh người ta bị thương. Chúng tôi cũng không thể mà không dựa theo pháp luật để mà làm việc. Cảnh sát xử lý vụ án, rất bất đắc dĩ nói. thẩm tử dục nghe thế vậy, sắc mặt sầm lại, trong mắt đều là bình tĩnh, nghiêm túc. Không còn cái chút dáng vẻ sắp ngủ gật như vừa rồi. Im lặng trong chốc lát, cậu ta chậm rãi lên tiếng. Dưới tình huống vẫn chưa dám định ra vết thương. Nhưng các anh lấy lý do gì mà tạm giam cô ấy? Là cố ý đánh người bị thương. Cảnh sát giờ ghi chép khẩu cung ở trên bàn, thuật lại rõ ràng nội dung ở bên trên. Người bị hại là cô Dương, nói cô ấy cũng chỉ là xảy ra tranh chấp với cả cô Tống. Cô Tống lại tức không chịu nổi, thẳng thừng đập cái lưu thủy tinh ở cạnh bàn vào cô ấy đập vỡ cả đầu cô ấy. Đập vỡ? Thẩm Tử Dục cười xỉ, giữa hai hàng lông mày đều là mỉa mai. Nếu là vỡ đầu rồi, sao còn lấy được khẩu cung, còn có thể nhớ rõ ràng như chuyện xảy ra như vậy? Không phải là bị hôn mê mới đúng hay sao? Cảnh sát cười xấu hổ. Cô Dương chỉ là bị rách da đầu trán, chảy ít máu. Bị thương nhẹ như vậy còn muốn khiếu nại. Thẩm Tử Dục cảm thấy thật buồn cười. Thẩm Tử Dục quay đầu nhìn cái bóng dáng yếu ớt nhỏ bé ngồi cách đó không xa. Chỉ thấy cô mặt không biểu tình gì, chăm chăm nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng, không có chút tiêu cự nào. Toàn thân cô tỏa ra đau thương nặng nề, khiến cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Sao chị dâu có thể là có bạn như thế này chứ? Thẩm Tử dục nhếch môi, nói với cảnh sát xử lý vụ án này. Trước tiên tôi nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy. Nếu như người bị hại thật sự muốn khiếu nại, bảo cô ta liên lạc với tôi. Nói xong, cậu ta móc danh thiếp từ trong túi đặt lên trên bàn. Nhưng mà... Cảnh sát xử lý vụ án muốn nói là người bị hại không cho phép, cô Tống không được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Nhưng mà khi ánh mắt anh ta liếc thấy nội dung ở trên danh thiếp, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó là trừng to hai mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Ngài ngày là cậu chủ thẩm tử dục. Người có quyền có thế ở trong xã hội này vẫn luôn chiếm ưu thế tuyệt đối. Ví dụ như sau khi mà biết thân phận của cậu ta, cảnh sát rất sảng khoái cho cậu ta mang Tống An Kỳ rời khỏi sở cảnh sát. Cảm ơn. Đây là câu đầu tiên mà Tống An Kỳ nói với cậu ta. thẩm Tử Dục nhướng mải. Không cần khách sáo tôi chỉ là giúp chị dâu tôi mà thôi. Sau đó, Tống An Kỳ quay đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Mà thẩm Tử Dục liếc mắt nhìn cô, chân mải trượt khẽ nhướng lên, cũng không nói thêm gì nữa. Xe chạy vững vàng ở trên đường cao tốc một lúc lâu sau, một giọng nữ dịu dàng vang lên yên tĩnh ở trong xe. Chủ tịch thẩm có thời gian không? Đột nhiên câu hỏi đó khiến cho thẩm Tử Dục kinh ngạc Lập tức hoàn hồn, không trả lời mà lại hỏi ngược lại, "Có chuyện gì sao? Tôi mời anh uống rượu." Tống An Kỳ quay đầu nhìn chằm chằm cậu ta, thậm tử dục phân tâm quay đầu nhìn cô, ánh sáng trong xe mờ tối, ánh mắt của cô rất sáng, hoàn toàn không còn u ám trống rỗng khi mà ở sở cảnh sát, rất xinh đẹp. Trong lòng không nhịn được khẽ rung động, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ta lại gật đầu, "Được." Viết Tống An Kỳ xảy ra chuyện, trái tim của Đường Ngọc Sở như muốn nhảy dựng lên. Ngay sau đó nghe thấy thẩm tử dục đã giải quyết chuyện này rồi, trái tim lại quay về vị trí cũ Cảm ơn anh, Triều Dương. May mà có anh, nếu không thì chỉ sợ, giờ An Kỳ vẫn là bị tạm giam vào trong sở cảnh sát. À, không cần khách khí với anh như vậy đâu. Cô nói lời cảm ơn khiến cho Lục Triều Dương cảm thấy hơi không vui. Đường Ngọc Sở đã nhìn ra, thế là cô bật cười. Em là thay An Kỳ, nói lời cảm ơn anh. Hơn nữa là em sẽ không khách khí với anh đâu." Nói xong thì cô lại gần, kiến chân, nhẹ hôn lên môi anh. "Em rất vui, anh cũng để ý đến bạn bè của em như vậy." Lông mày lưỡi mác nhướng lên, ánh mắt trở nên nồng nàn, anh ôm lấy eo cô, siết chặt cô vào trong ngực mình, môi mỏng nhấc lên. "Như thế này không đủ." Lời còn chưa dứt, anh chiếm lấy môi đỏ đang hơi cong lên của cô, công thành đoạt đất, điên cuồng mà nóng rực. Đường Ngọc Sở cảm thấy mình giống như con thuyền nhỏ dập dành trong biển cả, mưa rền gió dữ khiến cho cô không chống đỡ nổi. Cuối cùng chỉ có thể bị nước điên cuồng nhấn chìm. Trước khi đi làm, Đường Ngọc Sở gọi điện thoại cho Tống An Kỳ, muốn nói tiện đường xe đi đón cô. Nhưng gọi mấy cuộc đều là tạm thời không thể kết nối. Trong lòng lại cảm thấy lo lắng, cô lo rằng An Kỳ sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Ngẫm nghĩ, cô kéo số điện thoại của Thẩm tử dục ra gọi. Thuê bào quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xuyên vui lòng quý khách gọi lại sau. Sao điện thoại di động của hai người lại cùng lúc không gọi được chứ? Lục triều Dương đi từ trên tầng xuống, thấy cô ngẩn người thì nhìn chầm chầm điện thoại di động, nhíu chặt mày, đi đến khẽ hỏi, sao vậy? Nghe thấy tiếng, đường Ngọc Sở ngẩng đầu, sắc mặt nặng nề nói. Không gọi được điện thoại cho Tử Dục và An Kỳ. Đều không gọi được. Điện thoại của hai người đều là không gọi được. Sao có thể trùng hợp như vậy? ờ Đường Ngọc Sở gật đầu Trên mặt lộ ra lo lắng Em lo an kỳ là sẽ làm ra cái việc ngốc nghếch gì Cô ấy không phải là cô gái yếu ớt Lục Triều Dương mỉm cười an ủi cô Em đi làm đi Anh bảo Tô Lân đến chỗ của tử dục xem sao Có lẽ là tôi qua tử dục lo lắng cho cô ấy Đưa cô ấy về nhà rồi cũng nên Đường Ngọc Sở ngẫm nghĩ Cũng cảm thấy không phải là không có khả năng này Thế là gật đầu Được, vậy anh bảo Tô Lân Mau đi xem thử Được, Lục Triều Dương cưng chiều xoa xoa đầu cô Đi vào trong phòng truyền thông, đường Ngọc Sở vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tống An Kỳ đang ngồi ở vị trí của mình. Cô sửng sốt, lập tức bước đến. An Kỳ, cô gọi. Tống An Kỳ đang ngần người, nhìn cái máy tính. Nghe thấy tiếng gọi thì lập tức hoàn hồn, quay đầu lại nhìn thấy là đường Ngọc Sở, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Ngọc Sở, giọng nói nghẹn ngào, đường Ngọc Sở nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng nói. Không sao, không có chuyện gì nữa rồi. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt mệt mỏi của cô. Đường Ngọc Sở rất đau lòng Sao không xin nghỉ ngơi chứ Tống An Kỳ gượng cười yếu ớt Tớ không sao Nhưng mà Đường Ngọc Sở còn muốn nói điều gì Nhưng mà lại nhìn thấy cô khẽ lắc đầu Vậy được rồi Nếu như có chuyện gì thì nói với tớ Đường Ngọc Sở dặn dò ừ. Đường Ngọc Sở lại dặn dò mấy câu Rồi trở về vị trí của mình Cảm thấy bất bình và căm giận thay cho An Kỳ Cô liên lạc với cả Tiêu Tiêu Hai người hẹn buổi chiều Cùng đến bệnh viện thăm Dương Thiên Thiên Vốn dĩ chuyện của ba Tống, mẹ Tống còn chưa giải quyết xong, không muốn ẩm ý nhiều với cả Dương Thiên Thiên. Nhưng mà bây giờ tiện nhân này tự đưa mình đến cửa, sao các cô có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ? Trời ơi! Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi chói tai vang lên, đường ngọc sở vội vàng nhìn về phía tiếng kêu. Chỉ thấy là lại Tiểu Lan đứng ở cạnh bàn An Kỳ trên mặt tò vẻ không thể tin nổi. Ngay sau đó, giọng nói chói tai của lại Tiểu Lan lại bắt đầu vang lên một lần nữa. Tống An Kỳ à Thế mà cô lại vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua Chẳng lẽ hôm qua cô cùng người đàn ông nào Đi ra ngoài chơi bời Sau đó lại không kịp thay quần áo hay sao Lúc mà lại Tiểu Lan nói lời này Ánh mắt giả vờ vô tình liếc mắt Nhìn đường ngọc sở cách đó không xa Thấy tính cách của đường ngọc sở Nhìn thấy bạn thân bị bắt nạt Chắc chắn sẽ đứng ra nói giúp bạn thân Lại Tiểu Lan buổi sáng cô không đánh răng à Sao miệng của cô lại thối như vậy chứ Tống An Kỳ cũng không phải là người Mặc cho người ta bắt nạt không chút yếu thế mà trả đũa. Cô... Lại Tiểu Lan tức giận, muốn đáp trả, khóe mắt thoáng nhìn bóng hình ở phía bên này, đáy mắt trượt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Quả thật là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, hạ người như thế nào thì có bạn bè thế ấy. Lại Tiểu Lan cố ý cất cao giọng, mỗi một câu một chữ đều nhằm vào người đang đi đến. Hôm nay Phó Giám Đốc Lại nói lời này thật quá đúng. Đường Ngọc Sở đi đến trước mặt Lại Tiểu Lan, cong môi cười với cô ta. Tôi thấy ngày thường, mấy người vây quanh bên cạnh phó giám đốc lại, cũng giống như là phó giám đốc lại vậy. Đều là những người không biết trời cao đất dày, mơ mộng hão huyền, mộng tưởng muốn trèo lên cành cây cao, lấy chồng giàu sang quyền thế. Đường Ngọc Sở vừa cười, vừa nói lời này, nhưng mà trong đáy mắt lại không có chút ý cười nào, ánh mắt lạnh buốt như là sương giá tháng 12. Khi những người phụ nữ có cùng suy nghĩ đen tối giống với lại Tiểu Lan, nghe thấy lời cô nói, bọn họ lập tức như bị đạp trúng chỗ đau mà nổi điên lên. Từng người từng người đi đến trước mặt đường ngọc sở. Đường ngọc sở, cô có ý gì? Đường ngọc sở, <cười> cô đừng có tưởng rằng, cô được chủ tịch coi trọng thì tưởng bản thân mình ghê gớm lắm sao. Cũng không biết là người nào lúc trước thương nhớ chồng chưa cưới của chị gái mình, lại còn có mặt mũi nói người khác là không biết trời cao đất dày, thế giới này quả thật là bị đảo lộn rồi. Nghe thấy bọn họ nói một câu, tôi một câu, Từ đầu đến cuối ở trên mặt đường Ngọc Sở, đều là vững vàng nụ cười, chưa từng mất đi. Khác với đường Ngọc Sở, Tống An Kỳ tức giận, không nói nên lời. Đường Ngọc Sở dưa tay vỗ vỗ vai của cô, ý bảo cô cứ yên tâm, đừng có nóng vội. Vừa nhìn thấy đường Ngọc Sở bình tĩnh như vậy, thì cơn giận của Tống An Kỳ cũng dần dần lắng xuống. Bởi vì cô biết chắc chắn đường Ngọc Sở sẽ không bỏ qua cho cái đám phụ nữ ồn ào này. Quả nhiên, chỉ thấy đường Ngọc Sở cầm cốc trà ở trên bàn lên, giơ tay, Hất nước ở trong cốc về phía đám lại tiểu lan, đang không ngừng nói kia. a ngay lập tức, trong văn phòng lớn, vang lên những tiếng thét chói tai. Đáng tiếc là chỉ là cái cốc, không phải là một cái chậu rửa mặt to. Đừng ngọc sở nhìn cái cốc trà trong tay, tiếc hận nhếch môi nói. Nhưng đó lại là nước sôi mà tớ mới rót. Tống An Kỳ nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của mấy người phụ nữ này. Mặc dù rất thoải mái, nhưng mà cô cũng sợ làm cho người ta bị bỏng. Như vậy chắc chắn sẽ căn lấy Ngọc Sở không buông. Yên tâm đi, nước hất như vậy cũng sẽ không nóng quá. Cùng lắm là da bị bỏng đỏ mà thôi. Đường Ngọc Sở nói vô cùng hời hợt, khóe mắt Tống An Kỳ giật giật. Cô gái này sau khi ở cùng với giám đốc Lục lại có thể làm ra mấy cái chuyện vừa ác vừa chuẩn. Không có chút nương tay như thế này, thật là không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa đây. còn kia, mày điên rồi hả? Lại Tiểu Lan thở hồn hển chỉ thàng vào mũi của đường Ngọc Sở, mắng. Vì Lại Tiểu Lan đứng ở trên đầu, phần lớn nước đều là vẩy vào cánh tay của cô ta, da trên cánh tay của cô ta đều đã đỏ ửng lên. Vì vậy, cô ta tức giận đến mức muốn xé xác Đường Ngọc Sở. <cười> Như cô đã thấy đấy, tôi điên rồi đấy. Chính là cái loại điên thì sẽ không để ý đến hậu quả. Cô không chịu nổi. Đường Ngọc Sở cong môi cười lạnh. Lại Tiểu Lan, tốt nhất là đừng bắt nạt An Kỳ, nếu không... Tiến lên một bước, đến gần lại Tiểu Lan, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Tôi sẽ không tha cho cô. Nói xong, cô lạnh lùng liếc mắt nhìn lại Tiểu Lan, sau đó xoay người kéo tay Tống An Kỳ, rời đi. Thấy Linda đang đứng ở cửa phòng làm việc của mình, đường ngọc sở kéo Tống An Kỳ đi đến. Giám đốc, chúng tôi muốn xin nghỉ. Linda liếc nhìn các cô, lại nhìn về phía mấy người lại Tiểu Lan, trao mải. Các cô lại ẩm ý cái gì? Giám đốc, thật ra... Tống An Kỳ định giải thích, lại cảm giác cảm thấy Ngọc Sở đang bóp tay mình, ngay lập tức lại im lặng, không nói tiếp nữa. Thật ra cái gì? Linda lại hỏi tới. À, giám đốc, thật ra là không có gì. Cô cũng biết là phó giám đốc lại và tôi vẫn là không hợp nhau, vì vậy là ẩm ý mấy câu. Hóa ra là như vậy. Linda biết rất rõ lại Tiểu Lan, luôn nhằm vào đường Ngọc Sở, vì vậy cũng không hỏi nhiều nữa mà chấp nhận lời nói dối của cô. Cảm ơn cô, Linda. Đường Ngọc Sở nở nụ cười, cảm kích nhìn cô ta. Cô ta chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ngọc Sở, giám đốc cũng là người tốt. Sau khi mà ngồi lên taxi, Tống an Kỳ nói với cái vẻ xúc động. Trước đó, mấy lần lại Tiểu Lan muốn hãm hại đường Ngọc Sở. Nếu giám đốc là kẻ giống như lại Tiểu Lan, thì có lẽ bây giờ Ngọc Sở đã rời khỏi thời thủy. Linda cũng không tệ. Đối với việc Linda giúp đỡ mấy lần, trong lòng đường Ngọc Sở vẫn là rất cảm động có cơ hội phải nói với lục tử dương một chút có lẽ có thể để cho linda thăng chức cậu muốn dẫn tớ đi đâu thế tống an kỳ nhìn ngoài cửa xe rồi hỏi bệnh viện bệnh viện tống an kỳ kêu lên một tiếng trong nháy mắt đã hiểu ra đi thăm dương thiên thiên sao ở tiêu tiêu cũng bắt đầu đi rồi chúng ta gặp nhau ở bệnh viện nhé bọn họ muốn ra mặt giúp mình mũi của tống an kỳ chua xót đôi mắt ẩm ướt cảm ơn các cậu cô nghẹn ngào nói thấy vành mắt của tống an kỳ đỏ hoe Đường Ngọc Sở cũng muốn khóc theo nhưng mà cô nhìn được Chúng mình là bạn tốt nhất Cậu chịu ấm ức Sao tớ và Tiêu Tiêu có thể chịu được đây Đường Ngọc Sở khẽ lau nước mắt Ở trên gò má của Tống An Kỳ Một lát nữa cậu không được khóc Ở trước mặt người đàn ông Và người phụ nữ cặn bã kia đâu đấy Chúng ta luôn luôn phải cứng rắn hơn bọn họ Cậu có biết chưa Đừng sợ tớ và Tiêu Tiêu sẽ là luôn ở bên cạnh cậu Ừ Tống An Kỳ gật đầu nhưng mà nước mắt lại rơi nhiều hơn May mắn nhất cuộc đời của cô Chính là có hai người bạn thân nhất Ngọc Sở và Tiêu Tiêu Đồ ngốc, bảo cậu không khóc Mà lại cứ khóc nhiều hơn là sao Đường Ngọc Sở cười mắng, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt Lúc mà hai người đi đến bệnh viện Tiêu Tiêu đã đến từ sớm Vừa nhìn thấy hai người thì đã đi lên đón Hai cậu khóc à Vừa đến gần đã thấy đôi mắt của bọn họ đỏ ngầu Tớ không khóc Chỉ là có cái hạt cát nó bay vào trong mắt tớ thôi Đường Ngọc Sở phủ nhận Tớ bị các cậu làm cho cảm động Tống An Kỳ mỉm cười nói Nghe được như thế Tiêu Tiêu vỗ vào đầu Tống An Kỳ Đợi chút nữa cậu sẽ càng cảm động hơn Sau đó cô nhìn về phía đường Ngọc Sở Tớ hỏi rồi Dương người thứ ba kia ở phòng bệnh vip lầu bảy Người phụ nữ đó thật sự Đã phỗng tay trên của An Kỳ à Đường Ngọc Sở nhếch miệng nở nụ cười lạnh Vậy chúng ta xác thực cái tội danh đó đi Cô và Tiêu Tiêu nhìn nhau cười một tiếng Trong nụ cười mang theo sự lạnh lẽo Dám bắt nạt An Kỳ thì đợi gánh chịu hậu quả nặng đè đi. Chị dâu, các chị tới rồi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Thanh Chiêu, Đường Ngọc Sở thật sự là kinh ngạc. Sao các cậu lại đến đây? Cô hỏi. Là tớ gọi cậu ấy đến. Ở bên cạnh Tiêu Tiêu trả lời. Đường Ngọc Sở nhìn cô với vẻ khó hiểu, chỉ có thể nghe cô giải thích nói. Tớ cảm thấy ba cô gái như chúng ta quá yếu ớt, tốt xấu gì thì cũng có một người đàn ông giúp đỡ. Hmm, việc này không giống với cậu lắm Tiêu Tiêu. Cô gái tiêu tiêu này, không sợ trời, không sợ đất, khi nào cần người giúp đỡ chứ? Hơn nữa, không phải là cậu rất ghét cậu ấy hay sao? Sao lại nhờ cậu ấy giúp đỡ? Thật sự đây mới là điều, đường ngọc sở lại tò mò nhất. Trước đó, chẳng phải hai người vừa mới thấy mặt nhau đã ẩm ý hay sao? Nhìn thấy nhau là ngứa mắt nhau hay sao? Sao đột nhiên quan hệ của bọn họ lại tốt như thế? Bởi vì tiêu tiêu cắn môi, trong một lúc cũng không biết giải thích thế nào mới tốt. Thế cô khó xử như thế, lục thanh chiêu không khỏi như mày. Sau đó lên tiếng giải thích giúp cô. Chị dâu, không có chuyện gì, một bữa cơm là không thể giải quyết. Nếu như mà không được thì hai bữa, ba bữa, bốn bữa, kiểu gì cũng có thể giải quyết được. Thật sao? đường ngọc sở nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự khi họ nhìn nhau. Cô suy nghĩ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà cô lại không biết. Tiêu Tiêu bị ánh mắt của cô nhìn đến cảm thấy hơi trột dạ, vẻ bực mình nói. Được rồi, hôm nay đến để mà trả thù cho An Kỳ. Chờ giải quyết xong chuyện này thì hãng nói chuyện khác. Đúng thế, Đường Ngọc Sở gật đầu, từ chối cho ý kiến. Dù sao thì giữa Tiêu Tiêu và Thanh có xảy ra chuyện gì thì cũng là một chuyện tốt. Mà khi mấy người các cô chuẩn bị vào trong thang máy thì đột nhiên Lục Thanh Chiêu lại nói một câu. Chờ một lát còn có người chưa đến. Ai thế? Đường Ngọc Sở quay đầu, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào anh ta. Lục Thanh Chiêu cười ha ha một tiếng. Anh ta tới rồi. Nói xong thì chỉ nhìn về phía tòa nhà, ba cô gái cùng mở to đôi mắt nhìn. Chỉ nhìn thấy người kia dáng vẻ cao lớn, bước chân vội vã đi về phía bên này. Từ dục, đợi đến khi người đó tới gần, Đường Ngọc Sở nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia mới kêu lên một tiếng. Sở sở, cậu biết anh ta Tiêu Tiêu đứng ở bên cạnh hỏi, ờ là em họ của Triều Dương. Bỗng dưng từ dục xuất hiện ở đây, Đường Ngọc Sở nghĩ rằng chắc chắn là Thanh Chiêu gọi người tới giúp đỡ. Thật sự là thua với bọn họ, lúc đầu chỉ là mấy cô gái tự mình giải quyết, bây giờ lại thêm hai người đàn ông, không chừng sẽ nói là thành bọn họ bắt nạt người kia. À, thật xin lỗi, tôi tới chậm. Tử dục thở phì phò, cười gượng với cả mấy cô. Không sao, tới đúng lúc rồi. Lục Thanh Chiêu vỗ vỗ vai anh ta, lại nói với mấy cô gái. Người tới đã đủ rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Thế là một đám người đông đúc đi lên trên thang máy, đi vào trong phòng bệnh nào đó, ở lầu 7. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Dương Thiên Thiên. thấy bọn họ đi đến, trên mặt của Dương Thiên Thiên lộ vẻ kinh hoàng, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi Mấy người tới làm gì Đến thăm cô đó Đường Ngọc Sở khẽ cười rồi trả lời Sau đó quay đầu nói với Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu lấy hoa quả và hoa tươi Cậu đã mua ra đây Cái gì hoa tươi và hoa quả Vẻ mặt của Tiêu Tiêu mở mịt Sau đó ấm ức nói Ôi chao, thật xin lỗi tớ quên mua rồi Sao cậu có thể quên được Chúng mình đi đến là thăm bệnh mà Sao lại không mang theo đồ chứ Đường Ngọc Sở trách cứ Tiêu Tiêu một chút Sau đó giả vờ oan ức Không phải nói cô Dương chỉ là bị trầy ngoài da thôi sao Cũng không có bị bệnh gì nặng lắm. Ngụ ý chính là không cần thiết phải mua hoa quả và hoa tươi. Thật sao? Đường Ngọc Sở giả vờ không tin nhìn về phía Dương Thiên Thiên. Cô Dương, cô thật sự chỉ là bị thương ngoài da thôi sao? Vậy thì sao lại phải nằm viện hả? Nhìn hai người bọn họ, người tung kẻ hứng, lục thanh chiêu và thẩm tử dục vẫn là luôn nhịn cười. Đây không phải là đang muốn chọc tức người ta hay sao? Nơi này không chào đón mấy người mà mời ra ngoài. vẻ mặt của Thiên Thiên âm trầm Làm như không thể nghe thấy chuyện kia Ra lệnh đuổi khách Thì ra đây chính là cách đãi khách của nhà họ Dương Lúc này Tông An Kỳ đi tới lạnh lùng trừng mắt Nhìn Dương Thiên Thiên đang ở trên giường Trong mắt của Dương Thiên Thiên lóe lên vẻ hung ác Đột nhiên biến sắc Vẻ mặt trở nên sợ hãi Thân thể liên tục run rẩy Đau khổ cầu xin An Kỳ thật xin lỗi Đều là lỗi của tôi Tôi không nên cướp hàn minh nhân đi Cô đừng có đánh tôi Đừng có đánh tôi Đột nhiên Dương Thiên Thiên thay đổi, làm cho mấy người đường ngọc sợ đều mờ mịt. Sau đó, đường ngọc sợ và tiêu tiêu nhìn nhau. Rồi hai người cùng nhau đi tới gần Dương Thiên Thiên. Dương Thiên Thiên, nếu cô thích diễn đến thế, sao chúng tôi lại có thể để mình cô diễn kịch được cơ chứ? Dương Thiên Thiên thấy mấy người từng bước từng bước đi về phía mình, trong nháy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, lớn tiếng hỏi. Mấy người muốn làm gì? Cùng với tiếng thét chói tai và dãy dụa của Dương Thiên Thiên, Đường Ngọc Sở tháo vải thưa, bọc cái trán của cô ta lại, lộ ra một vết thương ở trên trán. Quả nhiên chính là một vết thương nhỏ. Dương Thiên Thiên, cô thực coi của cảnh sát là của nhà cô mở ra hay sao? Đường Ngọc Sở ném vải thưa lên người Dương Thiên Thiên, hay là cô cảm thấy nhà cô rất có tiền, có thể mua được quan hệ đưa An kỳ vào trong tù? Dương Thiên Thiên thấy mánh khóe của mình đã bị vải trần, dứt khoát cũng không giả bộ nữa. <cười> phải thì đã làm sao, không phải thì thế nào. Tống An Kỳ trong mắt tôi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, tôi tùy tiện bóp một cái nát bét cô ta. Dương Thiên Thiên giọng điệu vô cùng cuồng vọng, Tiêu Tiêu giận đến mức nâng tay lên muốn tát cô ta. Đường Ngọc Sở vội vàng kéo cô lại. "Tiêu Tiêu, không nên manh động." Nhưng mà, Tiêu Tiêu thật sự tức chết rồi. Đường Ngọc Sở cười nhẹ, "Tiêu Tiêu, chó cắn cậu, chẳng lẽ cậu cũng phải cắn chó một cái hay sao?" Đường Ngọc Sở kia, cô nói ai là chó? Tiêu Tiêu mới chợt hiểu ra, lập tức đáp lại, ai thừa nhận người đó chính là chó. Nói xong, còn làm mặt quỷ với cả Dương Thiên Thiên, làm cho cô ta giật đến mức cả người phát run, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu. Dương Thiên Thiên, tôi biết là chú Tống cùng với dì Tống là bị do cô hãm hại. Vì Hàn Minh Nhân, cô cũng đã hao hết tâm tư rồi. Đường Ngọc Sở khẽ cười một tiếng, tròng mắt nheo lại, bắn ra một tia lãnh ý. Bây giờ ngay cả An Kỳ, cô cũng không buông tha. Một cái đồ tiểu tam lại có thể ngông cuồng đến cái loại trình độ này sao? Thật là cho An Kỳ là một quả hồng mềm có phải không? <cười> Dám khi dễ An Kỳ, bổn tiểu thư sẽ trả lại gấp 10. Tiêu tiêu ở một bên phụ họa. Tống An Kỳ nhìn hai người bạn thân vì cô mà ra mặt, khóe mắt nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa lại rơi xuống. Vẫn là may cô nhìn lại được. Ngọc Sở đã nói cô tuyệt đối không thể ở trước mặt bọn họ mà giả khóc được. Cô nhất định là không được khóc. Hít một hơi thật sâu, Tống An Kỳ từ trong túi sách móc ra một chiếc usb Dương Thiên Thiên, ba mẹ tôi hám hại, tôi đã thay bọn họ tìm được chứng cớ. Chỉ cần tôi đưa cái usb này giao cho cảnh sát, vậy bọn họ có thể sẽ được thả ra ngoài. Dương Thiên Thiên trong mắt thoáng qua vẻ bối rối, nhưng mà rất nhanh liền che giấu, cô ta cười lại một tiếng. hừ chỉ là những ý tưởng ngây thơ. Ngây thơ hay không, để cảnh sát định đoạt. Tống An Kỳ chậm rãi đến gần cô ta, ánh mắt kiên định lạnh lùng. Dương Thiên Thiên, đừng tưởng rằng cô cùng với Hàn Minh Nhân làm chút chuyện bẩn kia thì sẽ không bị ai biết. Cô biết cái gì? Dương Thiên Thiên trợn mắt nhìn cô, thấy dáng vẻ phấn khích của cô, cô ta không khỏi mà tim đập rộn lên. Tống An Kỳ hơi cười nhẹ. Tôi biết cái gì không liên quan đến cô. Dương Thiên Thiên, ác có thì ác báo. Cha mẹ tôi làm sao bị vào ngục giam. Cô cùng với Hàn Minh Nhân cứ chờ đi. Nói xong, cô xoay người. Ngọc sở, tiêu tiêu. Chúng ta đi thôi. Chỉ như vậy, Tiêu Tiêu tựa hồ rất không hài lòng với cách làm của An Kỳ. Cảm thấy như vậy, quá nhẹ nhàng cho cái con tiện nhân kia. Tiêu Tiêu, có lúc hành hạ ở trong lòng so với ở trên thân thể, thống khổ hơn. Đường Ngọc Sở liếc nhìn rõ ràng, Dương Thiên Thiên bắt đầu bất an. Môi nâng lên một nụ cười, ý vị thâm trường. Lời thì nói là như vậy, nhưng lại là bọn họ không phải là đi uổng công rồi hay sao? Tiêu Tiêu chỉ lục thanh chiêu cùng với thẩm tử dục. Vốn đang cho là sẽ cần bọn họ xuất thủ trợ giúp Ai biết gọi bọn họ tới lại làm quần chúng ăn dưa Làm sao tới sẽ tới uổng chứ Đừng học sợ kéo tống an kỳ qua Để cô tới trước mặt thẩm tử dục Tử dục, cô ấy giao cho cậu nhé Chị dâu, em thẩm tử dục không phải là mở miệng muốn cự tuyệt Chỉ thấy một cái ánh mắt của chị dâu nhìn qua Lời đến khóe miệng chỉ có thể đổi lại Chị dâu ghi yên tâm Em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn Lúc này mới ngoan chứ Đường Ngọc Sở lộ ra nụ cười thỏa mãn Làm sao lại có cảm giác chị dâu chính là xem hắn như tiểu hải tử Thầm tử dục bất ác dĩ nhíu mày Tầm mắt lơ đáng quét qua Tống An Kỳ Tầm mắt của hai người đụng phải trong giây phút đó Bọn họ đều sừng sốt một cái Nhưng mà rất nhanh đã rời đi Thanh Chiêu Tiêu Tiêu giao cho em nhé Đường Ngọc Sở cũng sắp xếp Tiêu Tiêu cùng với lục Thanh Chiêu Xong xuôi Vậy cậu thì sao Tiêu Tiêu hỏi Tớ muốn đến tham ba tớ Đường Tùng vẫn là đang trong trạng thái hôn mê, bác sĩ đã nói. Thuốc kia đối với trung tâm thần kinh đại não tạo thành tổn thương rất lớn cho nên coi như là tỉnh lại, chỉ sợ cũng là người thực vật. Sau khi mẹ cô qua đời không bao lâu, mẹ con triệu Uyển nhan, tiến vào cửa đường ra, điều này làm cho đường ngọc sở khi đó còn bé căn bản là không có cách nào tiếp nhận, nhanh như vậy di tình biệt luyến cho nên trong lòng vẫn có oán giận ba cô. Cho nên nhiều năm qua như vậy, quan hệ giữa cô và ba cô càng ngày càng kém. Bây giờ suy nghĩ một chút, cô thật ra cũng không đủ thông minh, quan hệ của cô và ba không tốt, không phải là do ba cô đã đến bên người của mẹ con Triệu uyển Nhan hay sao? Điều này không phải là quá vừa ý mẹ con cô ta hay sao? Cô thật là ngu ngốc mà. Đường Ngọc Sở tự cười giễu một tiếng, sau đó cầm bàn tay hơi lạnh của ba cô, nhẹ giọng nỉ non. Ba, nếu như ba không thiên vị cô Ngọc Lam, có lẽ chúng ta cũng sẽ không đi tới bước đường này, ba cũng sẽ không bị mẹ con Triệu uyển Nhan hại thành như vậy. Lần này con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mẹ con triệu uyển nhan Ba cũng không thể mà thiên vị bọn họ nữa Ba, con kết hôn rồi Anh ấy là một người đàn ông rất ưu tú Rất tốt với con Nếu như ba tỉnh lại Con sẽ làm món cá kho mà ba thích ăn Mẹ đã dạy cho con cách làm rồi Đường Ngọc Sở nói lải nhải rất nhiều Biết rõ ba cô hôn mê Căn bản là không nghe được Thế nhưng mà cô vẫn là cố chấp nói rất nhiều Tựa như chỉ có như vậy Cô mới có thể cảm giác được Ba vẫn còn ở bên cạnh cô Lục Triều Dương đi vào trong phòng bệnh, thấy người ngủ ở bên mép giường, đôi mày kiếm xinh đẹp nhíu chặt, anh cởi xuống cái áo khoác ở trên người, nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng khoác lên trên người của cô. Mấy lọn tóc rũ xuống che ở trên mặt cô, anh đưa tay đem nó hất ra, gương mặt ngủ say, điểm tĩnh rơi vào trong mắt anh. Ánh quang lóe lên, anh cứ như vậy ngưng mắt nhìn cô thật sâu, đáy mắt thâm tình nồng đậm như mực. Đường Ngọc Sở ngủ không an ổn, mơ thấy ác mộng không vui, ở trong giấc mộng Mẹ cô cùng với ba cô, cùng với triệu Dương đã rời xa cô, giữ lại một mình cô. Đừng, đừng ngọc sở mê sảng nói, sau đó giật mình, bị dọa tỉnh lại. Nhìn xung quanh những thứ quen thuộc ở trước mắt, sự hoảng hốt không chịu nổi trong lòng, từ từ bình tĩnh lại. Thật may chỉ là một giấc mộng, thở vào một hơi thật dài. Cô lùi về phía sau dựa vào lưng ghế, giơ tay lên muốn duỗi người một cái, lúc này áo khoác ở trên người lại rớt xuống. Cô quay đầu nhặt chiếc áo khoác lên. Đây, đây không phải là áo khoác của lục triệu Dương sao? Quần áo ở chỗ này, người chắc ở đây mới đúng Cô quay đầu liếc mắt nhìn Thấy được cái bóng dáng ở trên ghế sofa Anh ngủ rồi Đường Ngọc Sở nhấc người, rón rén đi tới Vừa định đem áo khoác đắp lên trên người anh Thì anh đột nhiên mở mắt ra Chống lại trọng mắt đen thâm thúy của anh Đường Ngọc Sở lập tức ngây ra Sao thế? Anh mỉm cười Nghe được giọng nói trầm thấp mê người của anh Đường Ngọc Sở lấy lại tinh thần Cong môi, lắc lắc đầu Em thấy anh đang ngủ, muốn khoác áo khoác cho anh Tầm mắt của lục triều dương quét qua áo khoác ở trong tay cô, nắm tay cô ngồi xuống ở bên cạnh mình. Anh không ngủ, chẳng qua là nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Mi tâm của anh hiện ra sự mệt mỏi. Cô giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của anh, ôn nhu hỏi, mệt lắm không? Thẳng tắp nhìn vào đôi mắt tràn đầy đau lòng của cô, lòng đầy mãn nguyện. Anh cầm tay cô, đặt lên trên môi hôn nhẹ. Có em ở bên cạnh, anh không cảm thấy mệt mỏi. Anh vừa nói gì cơ, có em ở bên cạnh, anh không cảm thấy mệt mỏi ư? dường như là đè nén cảm xúc mãnh liệt của bản thân Mà giọng nói của anh lại hơi khản đi đường ngọc sở mím môi Dùng tay kia ôm chặt ngực Nơi đó đau xót Con người xinh đẹp bắt đầu ngấn nước Xinh đẹp động lòng người Em đừng nhìn anh như vậy Anh sợ sẽ không khống chế được mắt Lục triều Dương cười cười Nửa đùa nửa thật nói Nếu như bây giờ không thích hợp Anh đã ôm cô vào trong ngực từ lâu rồi Rồi sau đó hung hăng chiếm lấy đôi môi mềm của cô Nghe vậy, đường học sở nhớng mày, đáy mắt lóe lên một tia tinh xảo. Sau đó, cô bỗng nhiên đến gần lục chiều dương, đặt lên môi anh một nụ hôn, trong mắt đen lóe lên tia sáng u ám, tay ôm lấy eo cô, đổi từ bị động sang làm chủ động. Đầu lưỡi trong chớp mắt đã cướp đi lý trí của cô. Cô ngượng ngùng đáp lại anh, mang theo tình cảm của bản thân. Miệng lưỡi cuốn vào nhau, không khí xung quanh dần trở nên mê muội, đang ở trên đà mất kiểm soát. Khi mà lý trí của anh vẫn còn tỉnh táo, Lục Chiều Dương miễn cưỡng rời khỏi môi của cô Nhìn đôi môi ướt át mà xinh đẹp của cô Ánh mắt sâu thẳm Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cô Môi mỏng khẽ mở Hôm nay về nhà sớm Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng ừ một tiếng Hai người an ủi nhau một lúc Anh ấy mới rời đi Mà sau khi Lục Chiều Dương rời đi không lâu triệu Yến Nhang và cô Ngọc Lam đã cùng nhau đi đến Đường Ngọc Sở đang ở trong phòng tắm xả nước Tiếng nước chảy khiến cho cô không nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài Đến khi cô tắt vòi nước đi Mới bất ngờ nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Ngọc Lam, ba con thật sự sẽ không tỉnh lại sao? Là giọng nói của Triệu Yến Nhan. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Cả đời này ông ấy sẽ không tỉnh lại đâu. Trong giọng nói của cô Ngọc Lam lại hơi ác độc. Vậy không có lỡ như như vậy chứ? Triệu Yến Nhan vẫn là không yên tâm. hừ, <cười> Lão già chết tiệt kia mà tỉnh lại. Tập đoàn đường thị kia sẽ là trở về trong tay ông ta và con nhóc chết tiệt đường học sở kia sao? Lỡ như cô Ngọc Lam cười nhạt. Nếu thật sự có lỡ như, con cũng sẽ không để cho nó xảy ra đâu. Thật vất vả mới lấy được đường thị vào tay, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho việc ngoài ý muốn xảy ra đâu. Đường thị cô ta nhất định phải có được. Vậy thì tốt, Triệu Yến Nhan thở vào nhẹ nhõm, sau đó chuyển đề tài. Gần đây mấy tên giám đốc của đường thị, thế nào rồi, vẫn là có chết cũng không thể mở miệng sao. Ngoại trừ mấy lão già đứng đầu theo phe của đường tùng, thì những người khác đều không ủng hộ chúng ta. Không cần phải để ý đến mấy cái tên ngoan cố kia. Dù sao thì trên tay con cũng cần phải có cổ phần của đường tùng, cộng thêm sự ủng hộ của người khác. Vị trí chủ tịch con ngồi chắc rồi, không phải lo. Như vậy thì con cũng có thể thuận lợi để mà gả vào nhà họ bùi rồi. Đối với cô Ngọc Lam mà nói, cô thật ra là để ý đến vị trí mợ chủ nhà họ bùi. Nếu không cô ta, cũng sẽ không tìm mọi cách để mà cướp bùi hoàng phúc ở trong tay của đường Ngọc sở. Rất nhanh, cô sẽ trở thành người nắm quyền của tập đoàn đường thị, cũng sẽ trở thành mợ chủ của nhà họ bùi. Chỉ cần cô ta liên tục leo lên mới có thể hung hăng dấm đường ngọc sở ở dưới chân mình. Nghe hai mẹ con nhà kia đắc ý đối thoại ở ngoài cửa, đường ngọc sở oán hận cắn chặt răng, quả nhiên là do chuyện tốt mà bọn họ làm ra. Trước đây, cô vẫn là còn thắc mắc tại sao tự nhiên, đang êm đang đẹp, đường thị lại sẵn sàng chi tiền cho tập đoàn bùi thị. Đến bây giờ cuối cùng, cô cũng biết là do ai đang giở trò quỷ. Đó là giang sơn và cha cô đã cực khổ xây dựng, cô tuyệt đối sẽ không cho phép người nào mà giở trò ở sau lưng hết. Cô cũng sẽ không ra ngoài mà đối chất với hai mẹ con Triệu Uyển Nhan mà là chờ bọn họ rời đi thì mới đi ra ngoài. Ngồi trước giường bệnh, cô đưa mắt nhìn gương mặt giản hòa tiểu thụy của cha mình, nở nụ cười giễu cợt ở trên môi. "Ba, người nghe thấy hết chưa? Ba đối xử với bọn họ thật lòng mà sau lưng bọn họ lại tính toán với ba." Cô thấy bất công với ba mình, mím môi nói tiếp, "Ba, con sẽ không để cho Đường thị rơi vào tay của bọn họ đâu, con sẽ thay ba và mẹ Bảo vệ đường thị thật tốt Cô kiên định nhìn cha một chút Sau đó mới xoay người rời đi Lúc mà cô vừa xoay người ra ngoài Thì một giọt nước mắt từ khóe mắt của cha cô Rơi xuống Trong phòng yên tĩnh trở lại Chỉ còn lại tiếng tích tích của máy theo dõi nhịp tim Sau khi rời khỏi bệnh viện Đường ngọc sở đến đường thị Tại quầy tiếp tân Cô bị người khác chặn lại Vị tiểu thư này không biết đã hẹn trước hay chưa Kể từ khi quan hệ giữa cha và mình trở nên xấu đi Cô gần như là chưa từng đến đường thị Cho nên là ở quầy tiếp tân không ai biết cô cũng là chuyện bình thường. Tôi không có hẹn trước. Đường Ngọc Sở thành thật trả lời. Vậy thì thật xin lỗi không thể vào trong được. Vì tiểu thư xinh đẹp ở quầy lễ tân, lễ phép cười. Đường Ngọc Sở nhướng mày. Tôi là con gái của đường chủ tịch, đường Ngọc Sở. Nói một câu thân phận của mình xong. Cô gái kia đầu tiên là hơi sừng sốt, sau đó lại nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi, cho dù là cô là ai, không hẹn trước cũng không thể vào trong được. Cô đến làm từ khi nào vậy? Đường Ngọc Sở đột nhiên hỏi. Cô ta ngẩn ra, nửa cuối năm ngoái. Đó là thời điểm ba đến làm. Đường Ngọc Sở cười nói với cô ta. Tôi thay ba tôi cảm thấy thật kiêu ngạo khi mà có nhân viên tận tâm với công việc như vậy. Cô gái không nhìn được mà cười lên, cũng không còn là nụ cười lễ phép mà là phát ra từ nội tâm. <cười> cô thật là con gái của chủ tịch sao? Cô gái kia nghi ngờ hỏi. Bởi vì trong nhận thức của cô ta, con nhà có tiền đều sẽ luôn khinh thường người khác. Làm sao có thể hiền lành như vậy Đường Ngọc Sở biết suy nghĩ của cô Khẽ mỉm cười Ừ tôi thật sự là con gái của ba tôi Vậy thì tiểu thư đây với cả tiểu thư trên tầng Là chị em Cô gái lại hỏi Trên tầng đường Ngọc Sở nhướng mày dò xét hỏi Cố Ngọc Lam Đúng chính là cô ấy Trên dưới công ty đều đang đồn rằng Cô ấy có thể là chủ tịch tiếp theo Cô gái nhìn xung quanh một chút Không thấy có ai chú ý đến bọn họ ở bên này Cô ấy nói nhỏ bên tai Đường Ngọc Sở, nhỏ giọng nói. Cô ấy rất kiêu ngạo, mỗi lần cô ấy tới là giám đốc trên dưới của công ty đều phải vây quanh cô ấy. Nhìn thấy ai không vừa mắt là sa thải luôn, hoàn toàn không hề nể tình người ta và chủ tịch. Vừa nói Đường Ngọc Sở nhìn thấy bóng người quen thuộc từ trong thang máy đi ra. Cô quay đầu, thấy rõ người kia là ai, phát hiện đó là người mà cô quen biết. Chú Dương, cô gọi người đàn ông kia, người đàn ông nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn cô trong ánh mắt. Gương mặt nặng nề lập tức trở nên sinh động Sợ sợ, sao cháu lại đến đây Chú Dương đi nhanh đến trước mặt cô Cháu tới xem một chút Đường Ngọc Sở cười đáp Nghe vậy, nụ cười trên mặt của chú Dương Cũng biến mất, thở dài Ai chú đây là đang về nhà ăn cơm sao Ông muốn nói những lời không cam lòng Và không biết phải làm sao Giám đốc Dương, ngài bị xa thải rồi sao Cô gái ở quầy tiếp tân kinh ngạc Ai cũng biết rằng giám đốc Dương Từ hồi còn trẻ Vẫn là luôn ở bên cạnh chủ tịch Cùng với chủ tịch tình cảm cũng là không tệ. Chú Dương, là cô Ngọc Lam đuổi chú sao? Đúng vậy, trừ cô ta thì còn ai vào đây chứ? Chú Dương tức giận. Cháu nói xem, chủ tịch vẫn luôn khỏe mạnh như vậy, sao tự nhiên lại đổ bệnh chứ? Coi như là đổ bệnh thì cũng không nên giao công ty cho cái loại người như vậy. Chẳng phải ngày ấy vẫn còn đứa con gái này hay sao? Sao lại hồ đồ như vậy chứ? Nhìn chú Dương lắc đầu than thở, dáng vẻ tức giận, lòng của Đường Ngọc Sở cũng rất không dễ chịu. Đồng thời trong lòng cô xuất hiện một suy nghĩ kiên định Tập đoàn Đường Thị cô tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào trong tay của cố Ngọc Lam Bởi vì xác nhận được thân phận của cô Đồng thời cũng rất bất mãn với cả cố Ngọc Lam Cô gái ở quầy thiếp tân để Đường Ngọc Sở vào trong Sau khi cùng với chú Dương nói chuyện cũ Đường Ngọc Sở biết được những nhân viên cũ Cùng với ba đã đánh chiếm Giang Sơn này Cũng đều là lần lượt bị sa thải Chú Dương nói cứ tiếp tục như vậy Đường Thị thật sự sẽ bị hủy diệt mất. Đường Ngọc Sở đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch ở trên tầng, cảnh tượng vẫn là như cũ vậy. Trừ những cô chú thân thiết gọi cô Sở sở thì đều không có ở đây. Hẳng phúc, em đối với việc giám đốc công ty một chữ cũng không biết gì cả. Chờ em tiếp nhận được đường thị, em sẽ đưa nó cho anh, được không? Cửa phòng làm việc cũng không có đóng chặt, để lại một khe hở, cho nên là khi vừa đến gần, nghe được âm thanh ở bên trong rất dễ dàng. Cái này không được đâu, đây chính là tâm huyết của ba em, giao cho anh là không tốt đâu. Nghe thấy Bùi Hằng Phúc từ chối, trong lòng đường ngọc Sở thầm mắng một câu, giả mù sa mưa. Hằng Phúc, cái này thì không có gì là không tốt cả, chờ đến khi chúng ta kết hôn rồi. Em chính là của anh, của anh cũng là của em, mà của em cũng là của anh, không cần phải rõ ràng như vậy đâu. Cố Ngọc Lam này đầu óc thật sự là có bệnh, vì một tên đàn ông mà tập đoàn đến tay rồi lại còn muốn nhường cho người khác. Nhưng mà Bùi Hằng Phúc còn muốn giả vờ từ chối, lại bị Cố Ngọc Lam chặn lại. Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi. Em tin rằng đường thị trong tay anh sẽ là phát triển hơn so với bây giờ. Vậy thì cũng được. Bùi Hằng Phúc miễn cưỡng đồng ý. Một đôi cẩu nam nữ, đáy mắt của đường Ngọc Sở lạnh xuống. Ngay sau đó, cô dùng sức đẩy cửa ra. Hai thanh niên đang ôm nhau ở trong phòng, tự nhiên bị tiếng động này, làm cho sợ lập tức tách nhau ra. Khi thấy rõ tiếng động là do ai làm, cô Ngọc Lam rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, lạnh giọng chất vấn. Đường Ngọc Sở, em tới chỗ này làm cái gì vậy? Bùi Hằng Phúc nhìn thấy đường ngọc sở Đáy mắt của anh ta xuất hiện ánh sáng, mấy ngày không có gặp, cô lại càng xinh đẹp hơn. Một bộ váy dài làm thân hình của cô lại càng nhỏ hơn, mái tóc đen thành sương cá, đan đan một bên qua vai, cả người trông rất dịu dàng, khí chất tao nhã thanh đạm. Cố Ngọc Lam thấy anh nhìn chằm chằm vào Đường Ngọc Sở, trong lòng tức giận, ánh mắt nhìn Đường Ngọc Sở lại càng áp độc. Đường Ngọc Sở vừa quan sát phòng làm việc, vừa chậm rãi đi vào, đi đến trước mặt bàn làm việc rồi dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc mặt bàn bóng loáng. Tầm mắt rơi vào cái ghế chủ tịch, đáy mắt xuất hiện một tia mỉa mai. Em đến để xem cái ghế của ba có người ngồi hay không. Cô quay đầu nhìn về phía đôi cậu nam nữ kia, đôi môi mỏng cong lên. Dù sao thì có rất nhiều người mơ cái ghế này. Ánh mắt của cô Ngọc Lam nheo lại. Đường Ngọc Sở, chẳng nhẽ em cũng muốn ngồi lên cái ghế kia. Đường Ngọc Sở nhướng mày. Tất nhiên, dù gì, sau này cái ghế kia cũng sẽ thuộc về em. <cười> cô Ngọc Lam cười to, ánh mắt nhìn đường Ngọc Sở đầy đùa cợt. Em nghĩ cái ghế này thuộc về em sao? Nếu không thì sao? Nụ cười của đường Ngọc Sở sâu hơn mấy phần, có thể ánh mắt cũng đã rất lạnh. Cô từng câu từng chữ nói, có người đừng tưởng rằng một tay có thể che chở được. Cảm thấy rằng việc mình làm sẽ không có ai biết, cũng đừng có đắc ý nhất thời thì chính là cả đời. Lời này đơn giản chính là cảnh cáo cô không nên vọng tưởng đến đường thị. Đáng tiếc, đường thị đã nằm trong tay cô rồi. Chỉ cần hội đồng quản trị đồng ý, cô chính là chủ tịch mới của đường thị. Vừa nghĩ đến khi mà Đường Ngọc Sở nghe rằng Đường thị đổi chủ sẽ phát điên như thế nào, cả người của Cố Ngọc Lam thật thoải mái. <cười> đường Ngọc Sở, chị sẽ chờ ngày mà em có thể ngồi vào được cái ghế kia." Cố Ngọc Lam vừa cười khanh khách vừa nói, mang theo vẻ mặt đắc ý và khiêu chiến. Nụ cười trên miệng trong nháy mắt biến mất, Đường Ngọc Sở lạnh lùng nhìn cô và Bùi Hạnh Phúc. Cô hận giờ không thể lên mà sẽ rách gương mặt tươi cười kia của Cố Ngọc Lam, nhưng lý trí của cô lại không cho cô làm vậy. Bình tĩnh lại, chỉ có bình tĩnh mới có thể phân tích được, cô mới có thể giữ được đường thị. Hít một hơi thật sâu, Đường Ngọc Sở đưa tay cầm khung ảnh ở trên bàn làm việc. Trong hình là một nhà ba người, nhìn rất hạnh phúc. Đó là ba và mẹ, còn có cô khi còn nhỏ. Hóa ra đã nhiều năm như vậy, hình để ở trên bàn ba vẫn là không thay đổi. Chỉ một lúc, trong lòng lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn, khó mà nói ra được. Đầu ngón tay vuốt ve ở trong hình, ánh mắt trầm xuống, cô trầm giọng nói, Cố Ngọc Lam ba tôi đối với hai mẹ con các người tốt như thế nào Trong lòng chị hiểu rõ Nếu như chị cứ như vậy Tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu Nói xong cô cầm theo khung ảnh Không quay đầu lại mà rời khỏi phòng làm việc Bùi hàng phúc từ đầu đến cuối Cũng không nói một câu nào Sau khi mà đường Ngọc Sở rời đi Anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào cánh cửa Hàng phúc Cô Ngọc Lam không vui đẩy anh một cái Anh lấy lại tinh thần Quay đầu nhìn cô dịu dàng hỏi Sao vậy Anh nói cho em biết Có phải anh vẫn còn thích đường ngọc sở hay không? Cô Ngọc Lam tức giận trợn mắt nhìn anh ta. Khóe mắt lóe lên, bùi hạng phúc yên tĩnh nhìn cô. Hồi lâu, anh mới khẽ cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực. Làm sao có thể? Chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh làm sao mà còn thích đường ngọc sở chứ? Tốt nhất là không có. Cô Ngọc Lam ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của anh. Em có thể giao đường thị cho anh. Đường ngọc sở không làm điều đó được. Cô cũng không có nhìn thấy trong ánh mắt của bùi hạng phúc xuất hiện hung ác. Đường Thị anh muốn, mà Đường Ngọc Sở thì anh cũng muốn. Sau khi mà đồng ý với Triều Dương, Đường Ngọc Sở trở về rất sớm. Vừa về đến nhà, cô đã bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Kho cá, cà chua xào trứng, mướp đáng xào, canh cải thịt băm. Đều là đồ ăn tự nấu, cô dùng hơn một giờ mới chuẩn bị xong. lúc Triều Dương vừa về đến nhà, đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Anh tự ý ném áo khoác xuống ghế sofa. Anh đi thẳng đến phòng ăn, thấy thức ăn đã bày biện ở trên bàn Môi mỏng hơi cong lên, đi thẳng đến người đang bận rộn ở trong phòng bếp. Anh ôm lấy eo cô, Đường Ngọc Sở đang rửa nồi, tự nhiên bị người ở phía sau ôm lấy, sợ đến nỗi làm rơi cả rẻ rửa bát xuống dưới bồn. Ngay sau đó, hơi thở quen thuộc ập đến, cô nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng cảm thấy mình ngu, ở trong cái nhà này trừ anh thì còn có ai vào đây chứ. "Đã về rồi, đói bụng không?" cô dịu dàng hỏi. Lục Triều Dương trôn mặt mình vào trong cổ của cô thật lâu, ngửi mùi thơm quen thuộc thuộc về cô. Một ngày mệt mỏi như vậy tự nhiên lại được giảm bớt. Ánh đèn vàng ấm áp ở trên đỉnh đầu chiếu xuống người bọn họ, tạo nên không khí ấm áp. Rất lâu, anh mới buồn rầu lên tiếng, "Sở Sở, em biết không, vừa nãy em có hỏi anh, giọng giống như là một người vợ hiền vậy." "Sao lại gọi là giống như? Đừng ngọc Sở bất mãn đẩy anh ra, em chính là người vợ hiền đúng chứ?" Nhìn cô bĩu môi, bộ dáng thở hổn hển, nhìn cực kỳ là thoải mái, Lục Triều Dương nhẹ cười ra tiếng. Trong mắt đen xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, anh nói, "Ừm, em chính là người vợ hiền." Trên gương mặt xinh xắn của Đường Ngọc Sở xuất hiện một nụ cười rực rỡ. Ăn tối xong, Lục Triều Dương chủ động đi rửa bát, Đường Ngọc Sở thì chịu trách nhiệm lau khô bát đĩa đã được rửa sạch sẽ. Hai người đều không nói gì, bầu không khí ở trong phòng rất yên tĩnh và gấp gáp. Đường Ngọc Sở nghiêng đầu, nhìn dòng nước chảy qua hai tay anh, ngón tay thon dài nhìn rất đẹp. Đôi tay như vậy mà lại dùng để rửa bát. Đúng là phung phí của trời Nấu cơm rửa bát những công việc hoàn toàn không phù hợp với thân phận của anh Nhưng anh cũng rất biết làm Nếu như cô không quen anh Hai người sẽ không kết hôn Nếu như ai đó nói với cô rằng Lục Triều Dương Tổng Giám Đốc của Hoàng Đình Biết nấu cơm biết rửa bát Chắc chắn là cô cho rằng đối phương là một kẻ ngốc Người không biết làm việc nhà Mới đúng là hình tượng của Tổng Giám Đốc chứ Có điều sau khi cô kết hôn Ý nghĩa này của cô đã bị phá vỡ hoàn toàn Hóa ra con cương của ông trời như anh Cũng có những khía cạnh bình thường như vậy Nghĩ đến điều ấy Cô không nhịn được mà khẽ cười một tiếng Sao thế Lục triều dương quay đầu lại nhìn cô khẽ hỏi Không có gì Đừng ngầu sở lắc lắc đầu Chẳng qua là em cảm thấy anh hơi không chân thật Lục triều dương lặng lặng nhìn cô Ánh mắt anh sâu như biển Cô bị anh nhìn như vậy thì hơi xấu hổ Vội vàng quay đầu sang một bên Rồi rục anh Rửa bát đĩa nhanh lên Bỗng nhiên vòng eo của cô bị ôm chặt Cô vừa kinh ngạc quay đầu lại thì thấy ánh mắt đã bị che phủ. Anh cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi của cô, vô cùng dịu dàng. Rất lâu sau, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô, rồi kéo cô vào trong ngực mình. Đường ngọc sở ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, bên tai cô là tiếng trái tim của anh đang đập, rất mạnh mẽ. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Cứ ôm nhau như vậy một lát. Sau đó anh mới cất tiếng nói trầm thấp, dễ nghe của mình, phá lên sự yên tĩnh ở trong phòng bếp. Như vậy đã cảm thấy chân thật chưa? Đường Ngọc Sở sững sốt một lát, sau đó mới kịp phản ứng lại. Hóa ra là vì câu nói kia cho nên anh mới hôn cô. Cô không nhịn được mà cất tiếng cười, chân thật, vẫn là luôn rất chân thật. Lục Triều Dương khẽ cười thành tiếng, sau đó buông cô ra khẽ nói, rửa bát đi. Đường Ngọc Sở không khỏi đen mặt, bầu không khí đang rất tình cảm lại bị hai chữ rửa bát đi kia phá hủy. Cô khẽ thở dài một tiếng như có như không. Sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài, Đường Ngọc Sở nhận ra Lục Triều Dương không có ở trong phòng ngủ. Cô nhíu mày quay người đi ra khỏi phòng. Ừ, cho dù đối phương có giá giá bao nhiêu, đều sẽ mua hết. Lục Triều Dương thấp giọng nói với Lục Thanh Chiêu qua điện thoại. Anh, như vậy đối phương sẽ cố tình lên giá đó. Giọng nói của Lục Triều Dương mang theo một chút lo lắng. Không sao cả, chỉ cần người ta sẵn lòng ra tay là được. Anh không cho đối phương ra giá cao mà chỉ sợ đối phương không muốn bỏ ra. Em biết rồi, em đã làm như lời anh dặn dò. Lục Thanh Chiêu trả lời rất nghiêm túc, nhưng mà ngay sau đó anh ta lại đổi giọng. Anh, anh vì yêu mà muốn tiêu tiền như rác đấy à? Giọng nói của anh ta mang theo vẻ chế nhạo. Yêu, ánh mắt của Lục Triều Dương nhìn vào tấm ảnh chụp đặt ở trên bàn là ảnh chụp chung của anh và Đường Ngọc Sở. Tấm ảnh này được chụp vào hôm anh và cô đi chơi ở công viên. Cô cười rất vui vẻ, cười giống như là một đứa bé vô cùng ngây thơ trong sáng. Trái lại, anh chỉ cười mỉm thôi, nhưng mà cũng có thể thấy rõ tâm trạng của anh rất là tốt. Sau khi cô đi rửa ảnh, còn cố ý mua một cái khung hình rồi đặt khung ảnh này lên trên bàn làm việc của anh. Cô nói, để tấm ảnh này ở đây. Sau này, khi em không ở bên cạnh, anh cũng có thể nhìn vật nhớ người. Nghĩ đến điều ấy, anh khẽ cười thì thầm. Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào cô gái đang cười sáng lạng trong tấm ảnh. Trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng, cô bước vào thế giới của anh giống như một mặt trời bé nhỏ sưởi ấm thế giới lạnh như băng này. Ở đầu bên kia điện thoại, Lục Thanh Chiêu chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng anh trai của mình trả lời. Anh ta nghi ngờ cất tiếng hỏi: "Anh, anh vẫn đang nghe đó chứ?" Phía bên kia vẫn là im lặng như tờ, ngay khi Lục Thanh Chiêu chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng của anh mới vang lên. "Thanh Chiêu, nếu như cuối cùng Đường thị vẫn rơi vào trong tay của Ngọc Lam thì đến lúc đó em về nhà họ Lục đi." "Anh, anh quá độc ác rồi." Đối với tiếng kêu ren truyền đến, từ bên kia điện thoại, Lục Triều Dương coi như là không nghe thấy. Nói xong thì anh trực tiếp cúp điện thoại. Lúc ấy ở ngoài cửa ra vào, có một dáng người mảnh mai, yên lặng đứng ở đó, cánh cửa khép hờ, ngăn chặn tầm mắt của Lục Triều Dương. Cho nên là anh không có phát hiện ra. Cô mím chặt môi, trái tim bị những lời anh nói làm cho rung động, rất lâu sau vẫn là chưa thể trở lại bình thường được. Cô đứng thêm một lát nữa, sau đó mới quay người trở về phòng. Trong căn phòng yên tĩnh, tấm rèm được kéo lại, ánh sáng mờ mờ, chỉ có một bóng đèn treo ở trên tường là sáng rực rỡ. Lục Triều Dương nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, ánh mắt nhìn về phía chiếc chăn nhô lên ở trên giường, trong đôi mắt sâu thẳm đen tuyền ấy, rất khó để mà nhận ra một chút cảm xúc nào. Anh khẽ đóng cửa lại, rồi đi đến bên giường cúi đầu xuống, nhìn vào gương mặt đang ngủ rất ngon của cô. Trái tim của anh hơi rung động một chút, anh cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Lông mi hơi run rẩy, đường ngọc sờ vội vàng nắm chặt tay mình lại dường như cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang thở ra trên mặt cô cô rất căng thẳng lo lắng anh sẽ phát hiện là cô đang giả vờ ngủ may mắn rất nhanh sau đó anh đã tránh đi cô thầm thở phào nhẹ nhõm còn anh thì nằm xuống bên cạnh cô có lẽ vì lo sợ mình sẽ đánh thức cô cho nên là anh cũng không ôm cô ngủ giống như ngày thường tay cô nắm chặt lấy ga trải giường siết chặt lại rồi rồi lại buông ra Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, cô hít sâu một hơi rồi xoay người đi qua ôm lấy anh. Lục triều Dương sừng sốt một chút, sau đó ở trên khóe môi của anh, nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh kéo cô vào trong ngực. Sao em vẫn chưa đi ngủ? Không ngủ được. Cô nhăn nhó chui vào trong ngực anh rồi đáp lời. Sao thế? Vẫn là giọng nói dịu dàng như trước. Đường Ngọc Sở cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Cánh tay đang ôm anh không khỏi ôm chặt hơn. triều Dương, cô khẽ gọi một tiếng. Ừm, em nghe thấy hết rồi. Anh yên lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng hỏi, "Em không vui à?" Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không." Ngừng một chút, cô lại nói tiếp, "Đường thị là tâm huyết của ba em, em không cho phép nơi đó rơi vào tay kẻ khác, cho dù là ba em có tình lại hay không thì em cũng sẽ giúp ông ấy bảo vệ tốt Đường thị, cho nên." Cô ngẩng đầu nhìn anh, còn anh thì hơi cúi xuống, hai người mặt đối mặt với nhau. "Em rất vui vì có anh giúp em." Anh hơi mỉm cười. Anh cũng rất vui khi mà thấy em vui vẻ. Một câu hơi vòng vo khiến cho đường Ngọc Sở bật cười. Trông thấy chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh của cô, trái tim của anh bắt đầu nhộn nhạo. Vẫn không ngủ được à? Anh hỏi. Hả? Đường Ngọc Sở vẫn là chưa kịp phản ứng lại. Vậy chúng ta làm chút việc giúp dễ ngủ hơn nhé. Khóe môi của anh cong lên một nụ cười, mang ý nghĩa sâu xa. Rồi sau đó anh lật người, đè cô xuống dưới người mình và bắt đầu hôn lên môi cô. Công ty giải trí Đường Hải mua được một cốt truyện đang rất nổi tiếng ở trên mạng, chuẩn bị tự mình đầu tư để mà quay một bộ phim truyền hình đắt giá. Đây là một bộ phim truyền hình chưa được quay đã được rất nhiều người chú ý đến. Dù gì thì cũng là đạo diễn của bộ phim, cũng là đạo diễn nổi tiếng Lâm Thành, nam chính và nữ chính cũng là diễn viên đang được rất nổi tiếng, chẳng qua là chưa quay đã nổi. Mỗi công ty giải trí đều đang nghĩ cách để mà nhét diễn viên nhà mình vào trong bộ phim này. Chỉ cần sau khi bộ phim này nổi tiếng thì các diễn viên ở trong phim, dù là vai phụ chắc chắn cũng sẽ nổi tiếng thêm không ít. Hiện giờ muốn xây dựng một ngôi sao nổi tiếng rất khó. Làm gì có ai không muốn cho mình dần dần nổi tiếng, dần dần được chú ý hơn. Tôi nhất định phải diễn vai nữ số 2. cố Ngọc Lam nói với quản lý của mình, chắc như đinh đóng cột, giọng điệu rất cứng rắn. Không cho ai bản cãi thêm gì cả. Nhưng mà công ty đã giới thiệu một số người mới qua đó rồi, chỉ sợ... Tôi mà kệ, tôi phải diễn vai nữ số 2. Đây là bộ phim truyền thể từ một tiểu thuyết rất nổi tiếng ở trên mạng. Chỉ cần cô ta có thể diễn vai nữ số 2, vậy thì chắc chắn cô ta sẽ nổi tiếng. Người đại diện thấy cô ta bày tỏ thái độ kiên quyết như vậy. Không có chỗ để mà thương lượng thì chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Tôi lại đi nói với cấp trên một chút, xem có còn cơ hội cứu vấn nào không. Nói xong thì cô ta đang định xoay người đi khỏi đó Thì cố Ngọc Lam lại gọi cô ta lại Đợi lát cô ta quay đầu lại Thì nghe thấy cố Ngọc Lam nói Giúp tôi đặt lịch hẹn với cả Ninh Huyên Huyên Giữa lúc nghỉ trưa Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ vừa ăn cơm ở bên ngoài xong Thì quay về công ty Trông thấy đường Ngọc Sở đang ở trong sảnh tiếp khách tầng 1 Chuẩn bị đi ra ngoài Để tránh chạm mặt nhau Đường Ngọc Sở kéo Tống An Kỳ đi đằng sau Phồn hoa Cậu làm gì thế Tống An Kỳ không hiểu cô làm vậy là có ý gì. Đường Học Sở nhìn về phía Cố Ngọc Lam đã đi đến cửa, tớ không muốn gặp phải cô ta, nếu không thì lại phiền phức không dứt. Tống An Kỳ kêu a một tiếng thật dài, "Cậu biết không, hôm nay Cố Ngọc Lam đã nói với quản lý công ty, nếu như cô ta không thể lấy được vai trong thanh phi truyền, nhân vật nữ số 2 thì cô ta sẽ thanh lý hợp đồng với cả công ty, hơn nữa nếu mà công ty không có hành động gì thì cô ta sẽ là kiện ra tòa để đòi một số quyền bồi thường." Hợp đồng rất lớn. Thế à, mẹ kiếp. Đường Ngọc Sở không nhịn nổi cười, suy một tiếng. Sao cô ta không đi cướp ngân hàng luôn đi? Hơn nữa cô ta lấy đâu ra niềm tin để mà cho rằng công ty nhất định sẽ thỏa hiệp nhỉ? Cô ta cũng không phải là ngôi sao đang nổi, không phải là người có thể mang đến nhiều lợi ích cho công ty. Trừ khi công ty ký hợp đồng với cô ta, tớ nghĩ có lẽ đến giờ vẫn là đang trong tình trạng lỗ vốn. Đường Ngọc Sở cảm thấy da mặt của cô Ngọc Lam quá dày, quá coi trọng bản thân mình. Tớ nghĩ là cô ta ý vào, mình có chỗ dựa là bùi hàng phúc. Nghĩ đến đôi nam nữ chó chết kia, Tống An Kỳ không nhịn được mà khinh thường. Phải không? Đường Ngọc Sở hừ lạnh nói. Bây giờ ông chủ của thời thụy là thẩm tử dục, nhà họ thẩm nhà họ bùi, tính là gì chứ? Lần này chỉ sợ là cô Ngọc Lam tự vác đá, nện vào chân mình rồi. <cười> Nghe thấy ba chữ thẩm tử dục, trên mặt của Tống An Kỳ hơi mất tự nhiên, nhưng mà được cô che giấu đi rất nhanh, Đường Ngọc Sở cũng không chú ý đến điều ấy. Thế chẳng phải là chúng ta sẽ có trò hay để mà xem sao? Vừa nghĩ tới việc cố Ngọc Lam phải chịu cảnh, giã tràng, xe cát. Tống An Kỳ đã không nén nổi sự kích động ở trong lòng. Thế dáng vẻ đầy mong chờ của cô ấy, được Ngọc Sở không nhịn được mà cười cười. Thật ra thì trong lòng cô cũng rất chờ đến cái ngày được trông thấy cố Ngọc Lam vỡ mộng. Ninh Huyên Huyên được đạo diễn Lâm Thành tự chọn mình vào vai nữ chính của Thanh Phi Phi Tuyển. Khi ấy, các trang báo lớn đều đưa tin về việc này, được mọi người chú ý đến rất lâu. Cho nên, cô Ngọc Lam muốn bắt tay vào làm từ chỗ Ninh Huyên Huyên. Dù sao thì buổi Hằng phúc cũng đã bảo Ninh Huyên Huyên đến giúp đỡ cô ta một chút. Chỉ cần mình mở miệng nói cái vai nữ chính số 2 này thì cô ta tin chắc Ninh Huyên Huyên sẽ giúp đỡ. Xin lỗi cô cố, lịch trình của Ninh Huyên Huyên nhà chúng tôi rất dài đặc, chỉ sợ là không bớt ra được một chút thời gian nào để mà tới gặp cô. Nhưng cô ta lại không ngờ rằng mình lại bị từ chối ngay từ ngoài cửa. Người ngăn cô ta lại chính là người đại diện của Ninh Huyên Huyên, đồng thời cũng là người đại diện xuất sắc của hàng giải trí. Cô Ngọc Lam không dám đắc tội với cả đối phương, cho nên là cô ta chỉ có thể nén giận ở trong lòng để mà cố gắng nở nụ cười nịnh nọt. Rồi nhẹ nhàng nói, chị Hân, chị cũng biết là quan hệ giữa em và Huyên Huyên không có tệ. Chị chỉ giúp em nói một tiếng với cô ấy nhé, bảo cô ấy là bớt ra vài phút để mà đến gặp em. Xin lỗi, Huyền Huyền không có thời gian gặp cô. Thái độ của Hân Hân rất là kiên quyết, không có chỗ nào để mà thương lượng cả. Chị... Cuối cùng cô Ngọc Lam không nhìn được cơn giận ở trong lòng nữa, ngay lập tức sắc mặt cô ta tái xanh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chị Hân. Chị Hân, tôi tôn trọng chị là chị là người đại diện của Ninh Huyền Huyền. Nhưng mà không có nghĩa là tôi đang sợ chị. Cho nên, chị Hân nhướng mày. Nếu như mà chị không để cho tôi gặp được Ninh Huyên Huyên Thì tôi sẽ... Chị Hân Cô Ngọc Lam còn chưa nói dứt lời Thì đã có một giọng nói nhẹ nhàng Từ trong nhà truyền đến Là tiếng của Ninh Huyên Huyên Ngay sau đó cánh cửa vốn dĩ đang khép hờ Ở sau lưng chị Hân đã được người bên trong mở ra Ninh Huyên Huyên bước ra bên ngoài Vừa nhìn thấy cô Ngọc Lam Cô ta đã tỏ vẻ kinh ngạc nói Hóa ra là cô à Ngọc Lam Tôi còn tưởng là chị Hân đang nói chuyện với ai nữa chứ Cô Ngọc Lam nhìn cô ta Trong mắt hơi lạnh lùng thoáng qua, cô ta không biết cô đến sao, thật hay giả đấy. Nhưng cô Ngọc Lam đang có việc cần nhờ vả người ta, cho nên là cô ta đành phải nuốt sự nhục này của ngày hôm nay xuống dưới. Cô ta mang theo khuôn mặt tươi cười nói, Huyền Huyền, xin lỗi đã làm ồn đến cô, nhưng mà người đại diện của cô không cho tôi gặp cô, cho nên là tôi mới phải làm ồn đến chị ấy vài câu thôi, tôi không có ác ý gì đâu. Ninh Huyền Huyền nhíu mày trao đổi ánh mắt với cả chị Hân, sau đó cười nói, À, chị Hân nghĩ rằng tôi đang nghỉ ngơi Nên là không muốn ai đến quấy rầy tôi đấy Nghe cô ta giải thích như vậy Thì cô Ngọc Lam lại càng cười tươi hơn À tôi hiểu mà Hai người đều đang cười dịu dàng nhìn đối phương Nhưng mà sóng ngầm trong mắt Thì chỉ tự mình biết mà thôi Cô muốn diễn vai nữ số 2 Nghe thấy yêu cầu của cô Ngọc Lam Ninh Hiên Huyên hơi kinh ngạc Ngay sau đó trong lòng của cô ta khẽ mỉa mai Chỉ dựa vào khả năng diễn xuất như vậy Độ nổi tiếng như vậy của cô ta mà cũng mơ tưởng đến vai diễn nữ số 2 của một bộ phim truyền thể lớn như thế này hay sao? Cho cô ta diễn vai nha hoàn là đủ rồi. Ừ, cô Ngọc Lam gật đầu. Tôi đã đọc nguyên tác rồi. Tôi rất thích nhân vật nữ số 2 này. Chỉ cần cho tôi có thể diễn vai này thì chắc chắn có thể đứng vững gót chân trong ngành giải trí. <cười> Ninh Huyên Huyên khẽ cười một tiếng, sau đó khẽ ngả người dựa vào ghế sofa phía sau. Cô cảm thấy cô có thể diễn tốt sao? Cô có ý gì? Ánh mắt của cô Ngọc Lam bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ninh Huyền Huyền khẽ mỉm cười. Không có ý gì cả, chẳng qua là tôi cảm thấy nếu như cô đã muốn diễn thì cố sức tranh giành đi. Hiện giờ vai diễn nữ số 2 vẫn là chưa quyết định, vẫn chưa có cơ hội đó. Chỉ là cơ hội không lớn, trong lòng Ninh Huyền Huyền bổ sung thêm một câu. Chuyện này không phải là cô không biết, còn cần cô ta nói hay sao, trong lòng cô Ngọc Lam cười nhạt. Tôi muốn cô đề cử giúp với cả đạo diễn một lần. Cô Ngọc Lam nói ra mục đích của mình khi đến đây ngày hôm nay. Dựa vào đâu chứ? Hai cô không thân cũng chẳng quen, huống chi đây là một bộ phim lớn, cô ta cũng không muốn đến lúc đó khi nữ số 2 diễn quá nát thì lại ảnh hưởng đến người giới thiệu là cô ta. Dựa vào đâu? Cô Ngọc Lam nhíu mày, nhất thời không thể nghĩ ra nổi lý do. Chị ta khách sáo nói với cô Ngọc Lam, cô cố lát nữa Huyên Huyên còn có hp buổi phỏng vấn, chỉ sợ là không có thời gian để mà hàn Huyên với cô nữa. Đây là lệnh đuổi khách. Cố Ngọc Lam nhíu mày, nhìn chị Hân, sau đó lại nhìn về phía Ninh Huyên Huyên. Cô ta đang vô cùng rừng rưng, hiển nhiên là không muốn giúp. Cô cắn môi, giống như là đã quyết định điều gì đó, rồi mở miệng nói. Nếu như cô giúp tôi chuyện này, tôi sẽ bảo hẳn phúc từ mình đến cảm ơn cô. Không đến mức phải bất đắc dĩ, thì ra cô ta tuyệt đối sẽ không đẩy hẳn phúc ra. Nhưng mà nhân vật lần này cô ta bắt buộc phải lấy được, cho nên... Trong lòng cô ta căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Ninh Huyên Huyên. Ninh Huyên Huyên ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người cô ta. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Cô cố, cô rất thông minh. Đây là một câu diễu cợt, không phải là cô Ngọc Lam không nhận ra, nhưng mà cô ta vẫn là nhìn chằm chằm vào Ninh Huyên Huyên. <cười> Vậy còn cô Huyên Huyên, cô có thông minh không? Sắc mặt của Huyên Huyên cứng lại, nhưng mà rất nhanh cô ta lại trở lại bình thường. Sau đó cô ta cười nhẹ nhàng rồi nói. Tôi đồng ý với cô. Trái tim vẫn luôn căng thẳng của cố Ngọc Lam bây giờ mới thả lỏng ra. Cô ta khẽ thở phào một hơi, sau đó đứng dậy. Tôi sẽ chờ tin tốt của cô. Sau khi nhìn Ninh Huyên Huyên một cái thật sâu, cô ta mang theo nụ cười đại diện cho mình cùng nhau rời khỏi đó. Đợi đến khi mà cô ta đi khỏi, chị Hân mới lạnh lùng nói. Cái cô cố Ngọc Lam này đúng là cố hết sức để mà nổi tiếng. Hiện giờ thì ngay cả chồng sắp cưới của mình cũng mang ra mà làm điều kiện được. Ninh Huyên Huyên nhìn cái bộ móng tay được sơn màu đỏ của mình, trong mắt hiện ra vẻ đắc ý, khóe môi cô ta cong lên. Rất nhanh thôi, sẽ không còn là chồng sắp cưới của cô ta nữa rồi. Đáng thương thay cho buổi hạnh phúc, anh ta hoàn toàn không biết chỉ là vì một vai diễn mà vợ sắp cưới đã bán rẻ anh ta như vậy. Thật đáng đời. Từ khi biết rõ thân phận của nhau, không có chuyện gì, thì thầm từ dục thường xuyên tìm các loại lý do để mà gọi cho đường ngọc sở đến văn phòng chủ tịch tìm anh ta. Một lần, hai lần thì còn đỡ, nhưng mà nhiều lần như vậy khiến cho mọi người trong công ty đã bắt đầu đồn đoán về chuyện của hai người bọn họ. Có người nói Đường Ngọc Sở là người tình được Thẩm tử dục bao nuôi. Có người lại nói vì Đường Ngọc Sở nên là Thẩm tử dục, mới vung tiền như rác mua lại thời thủy. Càng kỳ lạ hơn, có người còn nghĩ ra một vở kịch ân oán giữa nhà giàu, nói Đường Ngọc Sở là mối tình đầu của Thẩm tử dục. Hai người yêu nhau nhưng không được nhà họ Thẩm chấp nhận thêm vào các loại cốt truyện máu chó khác nữa. Lúc mà Tống An Kỳ kể chuyện này một cách sinh động cho Đường Ngọc Sở, khóe mắt cô lập tức giật giật, nói rất chán ghét: "Kịch bản máu chó như vậy, có viết thành tiểu thuyết cũng chẳng ai thèm đọc. Tại sao các cô không nói, thật ra tôi chính là mẹ kế của Thẩm Tử Dục nhỉ? Như vậy mới đủ kích thích. Cũng chỉ có cô ấy mới có thể vui vẻ trước những lời đồn đại rèm pha như vậy thôi." Thật ra thì ban đầu Đường Ngọc Sở cũng không vui vẻ gì cả, chẳng qua là cô đang cảm thấy không cần thiết phải để ý đến cái chuyện này, nếu như cô để ý đến những lời đồn thổi ấy, nói không chừng càng có nhiều chuyện kỳ quái hơn truyền ra ấy chứ. Cây ngay không sợ chết đứng, cho nên cô vẫn làm việc nghỉ ngơi đều đặn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn ấy. Có người thấy thế thì không nhịn nổi nữa, ôi, đây không phải là phu nhân tương lai của chủ tịch công ty chúng ta sao? Lúc này Đường Ngọc Sở bế cái cốc đi vào trong phòng uống nước thì có một giọng nói quái gở vang lên ở bên tai cô. Cô nhìn lại thì ra là đối thủ của cô, lại Tiểu Lan. Cô nhướng mày nhìn cô ta, cái loại người như lại Tiểu Lan này, nếu càng để ý đến cô ta thì cô ta càng phản ứng mạnh hơn, cho nên cô chọn cách mặc kệ cô ta, vì vậy, cô đi thẳng lên máy phun nước lấy nước, cô không muốn để ý đến đối phương, nhưng đối phương lại không muốn buông tha cho cô. Đường Ngọc Sở, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy à? Tai điếc sao? Đường Ngọc Sở quay đầu lại, cô liếc mắt nhìn về phía lại Tiểu Lan, rồi mỉm cười. Phó giám đốc lại, vừa rồi là cô đang nói chuyện với tôi sao? Tôi còn tưởng là con chó nào đang sùa lung tung đấy chứ. Sắc mặt của Lại Tiểu Lan lập tức ra sầm xuống. Sau đó cô ta bước đến trước mặt đường ngọc sở, lạnh lùng trừng mắt lên với cô. <cười> đường ngọc sở, cô thật sự cho rằng chủ tịch thẩm vừa ý với cô sao? Buồn cười thật, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của người ta mà thôi. Đồ chơi, đường ngọc sở khẽ cười một tiếng. Sau đó cô vuốt ve mái tóc dài của mình, khóe mắt nhếch lên. Đáng tiếc có người muốn làm đồ chơi Cũng không có cơ hội đấy Bị đâm đúng chỗ đau Lại tiểu lan tức giận trợn ngược mắt lên Trong mắt cô ta bắn ra sự hận thù sâu đậm Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói Đường ngọc sở Đừng có quá đắc ý Đến một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cô chết rất khó coi Tôi đang ở đây <cười> Đường ngọc sở cười với cô ta một tiếng Sau đó lại quay người đi khỏi Cô hoàn toàn không chú ý tới sự nham hiểm Trong đôi mắt của lại tiểu lan Đột nhiên, mái tóc dài của cô bị người ta kéo lại từ phía sau, khiến cho cô kêu to một tiếng. Bước chân của cô hơi lảo đảo một chút. Cốc nước đang cầm ở trong tay, cũng theo quán tính, đổ hết vào trong ngực. Bởi vì đang là mùa hè, cho nên cô mặc cái bộ váy, hơi mỏng, nước lại đổ lên, trông rất nóng. Da thịt trước ngực của cô bị bỏng đến mức đau nhức Cô nhíu mày lại, cố nhịn đau, quay đầu lập tức trừng mắt với người khởi sướng. Lại Tiểu Lan, <cười> <cười> Xin lỗi, tôi không cẩn thận, lại cầm phải tóc của cô rồi. Lại Tiểu Lan giả vờ giả việc xin lỗi nhưng trong mắt cô ta đầy vẻ đắc ý. Bốp! Một cái tát rơi thẳng vào khuôn mặt của cô ta vì đang đắc ý mà vênh lên cười nhăn nhở, khiến cho cô ta phải lấy tay che lấy mặt mình. Đang lúc cô ta đang muốn mở miệng mắng đường ngọc sợ thì trông thấy ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết tháng 12 của cô, khiến cho những lời muốn nói ra lại nuốt vào trong lòng. Lại Tiểu Lan, cô muốn tôi chết khó coi sao? Đường Ngọc Sở đến gần cô ta, gương mặt u ám đáng sợ. Trên mặt lại Tiểu Lan lộ vẻ sợ hãi. Hai chân của cô ta không tự chủ được mà lui về phía sau. Cô muốn làm gì? Vì sợ hãi nên giọng nói của cô ta hơi run rẩy. Làm sao? Làm gì sao? Đường Ngọc Sở cười lạnh đùng. Lại Tiểu Lan, trước khi tôi chết tôi sẽ kéo cô vào địa ngục cùng với tôi. Lại Tiểu Lan nhìn Đường Ngọc Sở đáng sợ giống như là quỷ Satan thì nuốt một ngụm nước bọt, một câu cũng không dám nói nữa. Trước mặt Đường Ngọc Sở lúc này vô cùng đau đớn, cô hít sâu một hơi nhịn đau, lạnh lùng nhìn lại Tiểu Lan một cái, sau đó mới quay người rời khỏi chỗ này. Sau khi cô đi khỏi, hai chân của Lại Tiểu Lan mềm nhũn ngã xuống đất, cô ta sao lại có cảm giác như mình vừa mới sống sót sau tai nạn. Thật đáng sợ, cô ta lẩm bẩm An Kỳ đi cùng tới bệnh viện. Từ trong phòng uống nước đi ra, Đường Ngọc Sở đi thẳng đến bàn làm việc của Tống An Kỳ. Sao thế? Tống An Kỳ ngẩng đầu nhìn cô. Khi ánh mắt chuyển tới trước ngực thì kinh hãi kêu lên Sao quần áo của cậu lại ướt thế này Trên đường đi tớ sẽ giải thích cho cậu Đường ngọc sở kéo cô ấy lên Đi thẳng về phía thang máy Xin lỗi giám đốc Linda Chuyện phát sinh quá đột ngột Nên là chưa kịp xin nghỉ với ngài Thì đã xảy ra chuyện gì vậy Tông An Kỳ quay đầu về phía đường ngọc sở Đang được y tá bôi thuốc ở trên giường Cô miếp môi một lát Sau đó thì nói rõ mọi chuyện cho quản lý Linda Cái cô lại tiểu lan này Không muốn tiếp tục làm việc ở công ty nữa sao? Linda nghe xong thì tức giận đến mức đập mạnh cái bút ở trong tay xuống bàn. Quản lý, vết thương của đường ngọc sở rất nặng, là nước sôi đó. Bị đổ vào người không khéo, lại còn lột cả da lên. Thật ra thì bác sĩ đã kiểm tra rồi, chỉ nói là vết thương bị phỏng rất nhỏ. Bôi thuốc vài ngày là hết thôi. Nhưng mà cô không nói chuyện nghiêm trọng như vậy, thì làm sao mà bắt lại Tiểu Lan, nhận báo ứng được. Tôi sẽ phản ánh lại với cấp trên. Cô cứ nói với đường ngọc sở, đợi vết thương lành hẳn thì hãng đi làm. Linda dặn dò một phen rồi mới cúp điện thoại. An Kỳ, cậu học hư rồi. Đường Ngọc Sở nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô ấy và Linda lại cất tiếng chiêu chọc. tớ học điều xấu ở chỗ nào ấy nhỉ? Tống An Kỳ bước tới, không hài lòng lườm cô. Việc này gọi là rút củi dưới đáy nồi, khiến cho lại Tiểu Lan tuyệt đối sẽ không có cơ hội đánh trả. Đường Ngọc Sở cười cười. Rút củi dưới đáy nồi, cậu học 36 kế ở đâu ra thế? Đối phó với kẻ địch, chúng ta tuyệt đối không thể mềm lòng Chỉ cần nắm được cơ hội thì phải đả kích khiến cho bọn họ không thể hồi sức chống cự nữa. Tông An Kỳ nhớ tới người đàn ông nào đó đã từng nói với cô. Không khỏi hơi thất thân. Đừng Ngọc sợ thấy cô ấy sững sờ thì không biết cô ấy đang nghĩ gì. Buồn bực hỏi. An Kỳ, cậu nghĩ gì mà nghiêm túc thế? <cười> Tông An Kỳ lấy lại tinh thần. Cô ấy đang hứng thú nhìn thì vội vàng giải thích. Ừm, um, cũng không có gì. Tôi đang nghĩ là xem mình học được 36 kế từ chỗ nào thôi. Nói xong thì cô ấy cầm cốc nước ở trên bàn lên, cho vào miệng uống để mà che giấu cái việc mình đang mất tự nhiên. À, đừng ngọc sợ nhíu mày. Không phải là một người đàn ông dạy cho cậu đấy chứ? Hừm, nghe thế thế, cô ấy phun ra một ngụm nước. <cười> Tống an Kỳ bị sạc nước. Đừng ngọc sợ không nhịn được mà cười cười thành tiếng. an Kỳ, cậu uống nước phải, phải nước nóng à? Hay là tôi nói trúng rồi? Tống an Kỳ ném cho cô một ánh mắt oai oán, đợi đến khi mà cô ấy bình tĩnh lại. Mới tức giận nói Đường Ngọc Sở Cậu có thể không đừng nghĩ đến nhiều việc như vậy có được không Tớ nghĩ nhiều sao Đường Ngọc Sở mang vẻ mặt vô tội Chẳng qua là tớ cảm thấy 36 kế Chỉ có đàn ông mới thích nghiên cứu thôi Ví dụ như em họ của Lục Triều Dương Ông chủ của chúng ta Thầm mà cũng nghiên cứu về cái này Rất sâu đó <cười> Lần này Tống An Kỳ lại bị sạc nước miếng của mình Làm cho bị sạc một lần nữa Đường Ngọc Sở nhíu mày An Kỳ, cậu có thể cẩn thận hơn một chút có được không Tông An Kỳ giờ khóc giờ cười Đây còn không phải là do mấy cái lời kỳ quái Của cô nói ra hay sao Tại phòng làm việc của Chủ tịch thẩm từ dục nhìn hai người đang đứng ở trước bàn Ánh mắt nặng nề không nhìn ra được suy nghĩ Của anh ta lúc này Ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ lên Trên mặt bàn hồi lâu sau anh ta mới lên tiếng Phó Giám đốc lại Có điều gì muốn nói sao à, Chủ tịch thẩm mọi chuyện không như lời Giám đốc Lida nói Nhìn người đàn ông đẹp trai Ở trước mặt mình Lại Tiểu Lan không để ý việc si mê nữa mà vội vàng giải thích. Ồ, Thẩm Tử Dục nhướng mày, vậy là như thế nào, cô nói cho tôi nghe. Là Lại Tiểu Lan nhìn sang Linda, rũ mắt xuống để mà che đi ý lạnh trong đôi mắt mình. À, là do tôi không cẩn thận làm vướng chân phó giám đốc đường. Không cẩn thận, Thẩm Tử Dục cười cười xỉ, ngay lập tức lạnh mặt nói, cô nghĩ tôi sẽ tin cô ư? Chủ tịch Thẩm, không phải Lại Tiểu Lan vẫn là muốn giải thích, Thẩm Tử Dục giơ tay ngăn cản cô ta tiếp tục. Ngược lại lại nói với Linda Tìm người ở bộ phận truyền thông bàn giao công việc với cô ta Sau đó bảo phòng nhân sự thanh toán tiền lương cho cô ta Vâng Linda kính cẩn đáp lời Đợi đã Nghe tin mình sắp bị sa thải Lại tiểu lan cuống lên Chủ tịch thẩm Hãy nghe tôi giải thích Chuyện không phải như vậy Tôi thật sự là không cẩn thận thôi mà thẩm từ dục khẽ ngước lên Ánh mắt lạnh lùng Dừng lại trên người cô ta Nở nụ cười chế nhạo Lại tiểu lan Dám làm thì phải dám nhận Như thế tôi sẽ nghĩ cô là người thẳng thắn vô tư, cũng có thể cho cô thêm một cơ hội. Linda nghe vậy thì bèn cao mày, không đồng ý nhìn anh ta. À, chủ tịch thẩm, Lại Tiểu Lan cố ý làm tổn thương đồng nghiệp, thời thủy cũng không cần một nhân viên như thế. Trong mắt của Lại Tiểu Lan hiện lên một tia hung ác, Linda đang cố ý làm khó dễ cho cô con đúng không? Thưa Chủ tịch thẩm, đúng vậy. Do tôi đã làm, nhưng tôi tức giận nhất thời nên mới làm chuyện hồ đồ. Tôi không hề cố ý làm hại Phó Giám đốc đường. Vị thẩm tử dục đã lên tiếng Nếu cô đã thừa nhận do mình làm Thì anh ta còn có thể Cho cô cơ hội chứ Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Cô ta không muốn mất công việc Về cái việc này Thẩm tử dục thấy cô ta thừa nhận Bèn nở nụ cười đầy sâu xa Nếu đã thừa nhận thì tôi sẽ cho cô một cơ hội Lại tiểu lan mừng rỡ Linda thì nôn nóng Chủ tịch thẩm anh Lời còn chưa dứt đã bị thẩm tử dục đưa tay ngăn lại Sau đó lại nghe anh ta nói Giám đốc Linda cô hãy chọn một người ở bộ phận truyền thông để mà thay thế vị trí phó giám đốc của lại tiểu lan làm về mặt mừng rỡ của lại tiểu lan lập tức cứng đờ thẩm từ dục nói tiếp về phần lại tiểu lan từ hôm nay trở đi cô ta chỉ là một phóng viên giải trí bình thường mặc dù linda không hiểu tại sao chủ tịch thẩm muốn giữ lại lại tiểu lan nhưng mà dáng chức lại tiểu lan cũng là cực kỳ hà lòng hà dạ chủ tịch thẩm tổng an kỳ của bộ phận truyền thông đã vào được công ty vài năm Làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận Tính tình hiền lành Tôi nghĩ cô ấy có thể đảm nhận được Chức vụ phó giám đốc của bộ phận này Của các cô Linda nói với cái giọng tràn đầy yêu thích tống an kỳ Như câu nói Vật hợp theo loài Người phân theo nhóm Đường học sở rất thông minh và xuất sắc Vậy nên chắc chắn bạn bè của cô cũng không kém Nha đầu đó ư Thẩm tự dục nhướng mày lập tức gật đầu Giám đốc Linda tự quyết định là được Chủ tịch thẩm, tôi không đồng ý Bị giáng trước làm phóng viên Lại Tiểu Lan lại không cam lòng. Cô không còn là phó giám đốc thì Đường Ngọc Sở sẽ cao hơn cô một bậc. Sau này cô ta chắc chắn sẽ là chèn ép cô, không cho cô bằng Đường Ngọc Sở thì tốt hơn là sa thải cô. Đây là sự trừng phạt cho sai lầm của cô." Thẩm Tử Dục trầm giọng nói, nhưng mà Lại Tiểu Lan định nói thì Linda lại lên tiếng ngắt lời. "Tiểu Lan, chủ tịch Thẩm đã cho cô cơ hội rồi, nếu như không quý trọng thì hãy rời khỏi thời thủy đi." Nhìn Linda nghiêm túc lạnh lùng, trang mắt lại Tiểu Lan lại tràn đầy tức giận. Rời khỏi thời thụy, lại Tiểu Lan thầm cười khẩy. Chắc Linda và Đường Ngọc Sở rất rất muốn cô rời khỏi thời thụy. Cô sẽ không để cho bọn họ được như ý. Thế là cô ta hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận ở trong lòng và rất không cam lòng. cố nở nụ cười, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn Chủ tịch Thẩm, tôi sẽ quý trọng cơ hội này. <cười> Vậy thì tốt rồi. Thẩm Tử Dục cười hài lòng, sau đó bảo cả hai trở lại làm việc. Họ vừa rời đi, Thẩm Tử Dục nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi vào số của chị dâu mình. "Xin chào." Cuộc gọi được kết nối, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. "Không phải chị dâu?" Thẩm Tử Dục ngẩn ra. "Cô là nha đầu, Sợ sở đang nghỉ ngơi, có chuyện gì không ạ?" Giọng nói ấy vẫn là rất lạnh nhạt, không có chút độ ấm nào cả. "Nha đầu, cô còn giận à?" Giọng của Thẩm Tử Dục hơi có ý cười, phía bên kia im lặng thẩm tử dục cứ tưởng là đã bị cúp máy... Nên bèn vội vàng để điện thoại xuống xem... Vẫn còn ở trong cuộc gọi... Đưa điện thoại lên tai một lần nữa... Anh ta nhẹ nhàng gọi... Nha đầu... Em là họ tư dục... Cậu kêu ai là nha đầu đấy... Giọng nói ở bên kia điện thoại đột nhiên thay đổi... Làm cho thẩm tử dục sợ ái suýt quăng điện thoại... Đổi người mà không báo trước một tiếng... Đúng là không phải là một nha đầu ngoan... Anh ta cào nhào... Đừng ngọc sợ không nghe rõ... Em họ tư dục này... Cậu đang nói cái gì đó, nha đầu gì, ngoan cơ. À không không, không có gì. Thẩm tư dục dưa tay lau mồ hôi, không hề tồn tại. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. À chị dâu, chị dâu sao rồi? Không thấy câu trả lời, vội vàng lại nói tiếp. À thì là cái chuyện bị bỏng đó, có nặng không? Bỏng ở mức độ nhẹ, bôi thuốc vài ngày là lành thôi. Vậy có thể để lại sẹo hay không? Bác sĩ nói là không. Nghe nói là không để lại sẹo, thẩm tư dục thở vào nhẹ nhóm. Cung may, cung may mà Sao cậu cảm thấy như rất căng thẳng nhỉ À em sợ chị tính sổ với em mà thẩm tử dục cười gượng Để chị dâu gặp phải nguy hiểm như thế Ở trong công ty đã đủ lo rồi Nếu để lại sẹo Thì anh ta cũng có lẽ sẽ bị lột ra mất Với mức độ lo lắng cho chị dâu của anh hai Rất có thể sẽ bị lột ra đường học sở cười cười Đừng sợ chị dâu sẽ bảo vệ cậu Chị dâu thẩm tử dục rất cảm động Ngoan Giọng của đường Ngọc Sở rất thoải mái và vui vẻ Sau đó chuyển chủ đề Giải quyết lại Tiểu Lan như thế nào Nhắc tới chuyện chính thẩm tử dục nghiêm túc rồi lại kể cho cô nghe tình hình của lại Tiểu Lan Cũng may là cậu không ra tải cô ta Nghe thấy giọng cô hơi may mắn thẩm tử dục biết ngay là mình đã làm đúng Bèn vội vàng tranh công Chị dâu Em đã nghĩ cho chị rất nhiều Nên mới không ra tải cho Tiểu Lan đấy Ồ Nói nghe thử xem nào Lần này thì thẩm tử dục càng phấn khích hơn Chị dâu, chỉ cần chị lên tiếng sa thải lại Tiểu Lan là việc mất vài phút đồng hồ thôi, nhưng mà làm như vậy sẽ bất công với chị dâu. Sao lại bất công? Chị dâu, chị nghĩ thử xem, sa thải thì quá lợi hại cho cô ta rồi. Cô ta rời khỏi thời thụy thì cùng lắm là tìm một công ty khác mà làm, vẫn có vẻ sung sướng như cũ. Do đó, tốt hơn là giữ lại cô ta ở thời thụy và thu hồi chức vụ của cô ta. Như vậy có thể để cho chị dâu chơi thêm một thời gian rồi. <cười> có lý, Những gì anh ta nghĩ không khác với suy nghĩ của cô là bao. Cô cũng cảm thấy xa thải lại Tiểu Lan thì là quá lợi cho cô ta rồi. Dù thế nào thì cũng không thể dễ tha thứ cho một người có lòng dạ thâm sâu như là cô ta nhỉ. Chị dâu, chị nghỉ ngơi mấy ngày rồi hăng đi làm. Để em xử lý lại Tiểu Lan giúp chị. Vậy phải phiền cậu rồi. Không có gì, không có gì đâu chị dâu. Cậu có muốn nói chuyện với nhà đầu nữa không? Bịch, có thứ gì đó rơi xuống. Thẩm tử dục bất cẩn quét cuốn sách ở trên bàn xuống đất can, có một người va phải cửa, là Tống An Kỳ đi rót nước cho Đường Ngọc Sở. Khi mà đi tới cửa, vừa khéo nghe thấy hai chữ nha đầu, cô xứng sờ vào trong khung cửa. Đường Ngọc Sở cong môi cười, nở một nụ cười đầy ý vị xấu xa. Bỏ nước lên trên bàn, Tống An Kỳ vừa xoa xoa cái trán bị thương của mình, vừa đi đến bên cạnh Đường Ngọc Sở. "Chủ tịch thẩm nói như thế nào?" Tống An Kỳ hỏi. Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn cô, trong mắt nổi lên một tia hứng thú. "An Kỳ" Cậu có vẻ rất quan tâm tử dục thì phải. Hả? tống An Kỳ buồn cười nhìn cô. Tôi quan tâm anh ta làm cái gì? Làm như thế nào? Là muốn hỏi xem anh ta xử lý lại Tiểu Lan như thế nào? Tôi quan tâm cậu. Muốn hỏi một chút chủ tịch thẩm xử lý như thế nào thôi. Vậy sao? Đôi lông mày dơ lên, Đường Ngọc Sở cười cười. Cũng không làm khó cô. Lời nói chuyển qua đề tài khác. Bãi chức phó giám đốc của bộ phận chúng ta đối với lại Tiểu Lan rồi. Thấy cô không tiếp tục truy hỏi chuyện liên quan tới tử dục. Tông An Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nghe được Lại Tiểu Lan bị mất chức trong nháy mắt liền kích động. Thật à? Thật là bãi chức của Lại Tiểu Lan rồi ư? Đương nhiên là thật. Thế cô kích động như vậy, Đường Ngọc Sở rất buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này, xem ra cô ta còn phách lối như thế nào nữa không? Chỉ cần nghĩ đến trước đó, Lại Tiểu Lan ỉ vào cô ta là phó giám đốc. Khi dễ sờ sờ không ít, Tông An Kỳ giận không có chỗ phát tiết. Nhưng, bây giờ cuối cùng cũng đã hả giận. Tôi còn có một tin tốt nói cho cậu đây." "Tin tốt gì?" Tống An Kỳ buồn bực nhìn Đường Ngọc Sở, "Bái trước phó giám đốc của lại tiểu Lan và cậu là người nhận vị trí này." Tống An Kỳ choáng váng tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Đường Ngọc Sở nhíu nhíu mày, đưa tay quơ quơ trước mặt cô, "An Kỳ, cậu cao hứng mà choáng váng sao?" Đột nhiên, À, Tống An Kỳ bỗng hét lên một tiếng, cô kích động bắt lấy tay của Đường Ngọc Sở. "Sở Sở, tớ vớ va vớ vẩn." Vậy mà bây giờ làm tới tận phó giám đốc. Wow, thật đáng gờm, thật đáng kinh ngạc. Khóe mắt hơi co giật, Đường Ngọc Sở rút tay mình ra, tức giận nhìn cô một chút. Nhìn cậu có chút tiền đồ chút đi, một phó giám đốc của một bộ phận mà đã kích động như vậy, sau này làm tới giám đốc kia chắc là điên mất. Cậu không hiểu đâu, Sở Sở, tôi vẫn cho là đời mình chỉ có thể làm ký giả nho nhỏ thôi, chưa bao giờ dám vọng tưởng làm cái gì mà phó giám đốc, với cả giám đốc cơ. Khiếp Bởi vì tôi cảm thấy những cái chuyện tốt như vậy sẽ không bao giờ đến phiên mình đâu. Tống An Kỳ vẫn là cười khúc kha khúc khích, có thể nói là những lời này của Đường Học Sở làm cho cô hơi chua xót, đồ ngốc, cậu ưu tú như vậy là vàng cũng sẽ phát sáng chứ. Đường Học Sở đau lòng sờ lên đầu của cô, Tống An Kỳ cười ngốc nghếch, "Ờ, đúng vậy nha, tôi là vàng mà, tôi là vàng tôi phải phát sáng chứ." Đường Học Sở ôn nhu cười cười không nói gì nữa. Bên này Thẩm tử dục gọi điện thoại cho chị dâu Lại lập tức gọi cho anh nói Rất sắc bén, ngắn gọn Lại vô cùng phù hợp với khí chất của anh ta Anh, em có chuyện muốn nói với anh Trong giọng nói của Thẩm tử dục Mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí Bên kia là một khoảng yên lặng Không có một âm thanh nào Vô hình hơi ức chế và khiếp người Thẩm tử dục phải nuốt nước miếng Mới chậm rãi mở miệng Anh, chị dâu hôm nay xảy ra chuyện gì? Hả? Chỉ nói một chữ đã lộ ra tia sắc lạnh Lưng của thẩm tử dục phát lạnh, đột nhiên, anh ta manh động, nghĩ hay là đặt điện thoại xuống. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu như mình bây giờ không chủ động nói cho anh ấy biết, hậu quả khẳng định sẽ là rất thảm và khủng khiếp. Dù sao đưa đầu ra, rụt đầu vào cũng là đều một đau, thế thì không bằng dứt khoát một chút. Thế là anh ta cắn răng, kể lại chân tướng chuyện mập mờ kia cho người đàn ông đầu dây bên kia nghe. Lại là một khoảng yên lặng, mặt của thẩm tử dục ủ rũ, lần này mình tuyệt đối khó thoát tội. Thật lâu sau, một giọng trầm thấp băng lãnh vang lên. Bên Nam Phi có cái hạng mục, anh lời còn chưa nói hết, thẩm tử dục đã phải lập tức nhận lấy. Anh, anh à, địa điểm xa như vậy không thích hợp với em đâu. Anh vẫn là ở bên cạnh chị dâu, để em thay anh đi cho. Vừa nói xong, thẩm tử dục lập tức rất muốn khóc. Ờ, nhớ sau này viết phần báo cáo giao cho tôi. Còn muốn viết báo cáo, thẩm tử dục bây giờ không chỉ muốn khóc mà còn muốn chết. Vì cái gì mà anh ta đã bị bọn họ ép tới như vậy? Vì cái gì chứ? Không phải là vì anh trai thì nên là thương em trai hay sao? Ngay lúc thẩm tử dục kêu lên, điện thoại bên kia lại truyền đến một câu nhẹ nhàng. Ông ngoại bên kia, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Được đấy, thẩm tử dục phải thở dài. Ông nội nhà anh ta chỉ nghe anh họ, cho nên có những chuyện chỉ có thể dựa vào anh họ ra mặt giúp giải quyết. Đây cũng chính là nguyên nhân anh ta một mực rất sùng bái, sùng kính, sợ bọn họ. Vừa được biết cô bị phỏng vấn Lục triều dương lại bỏ lại công việc Vội vã chạy về nhà Đẩy cửa phòng ngủ Liếc mắt thấy người nằm ở trên giường Đi đến bên giường cúi đầu Ánh mắt rơi trên gương mặt điểm tĩnh của cô Con ngươi đen nháy sáng ngời Ánh mắt hướng xuống Cổ áo ngủ của cô hơi thấp Cho nên là anh thấy được ngực của cô đỏ bừng Đau lòng quá đỗi Mải kiếm cao chặt Trong mắt đầy thương tâm Đưa tay muốn chạm vào Nhưng mà lúc sắp chạm vào Ngón tay từ từ lại cong lên Anh sợ làm cô đau. Ngủ được mơ mơ màng màng đường ngọc sở cảm thấy hình như là có người đang chạm vào mình. Nhưng mà đây là trong nhà mình, tại sao lại có thể có người nhìn cô chứ? Vùng vẫy một hồi lâu, cô mới chậm rãi mở mắt ra, một giọng nói quen thuộc đã rơi vào mắt mình. triệu Dương, hoàn toàn không ngờ đó là ai, cô chỉ là bật thốt lên. Nghe được giọng nói của cô, Lục triệu Dương mới thu hồi ánh mắt đang nhìn vào ngực cô, nhìn về phía mắt cô cười nhẹ. Ừ, là anh. Sao anh lại về đây? Anh không phải đã đang giờ làm việc sao Đừng Ngọc Sở ngồi dậy Lục Triều Dương cầm cái gối nệm ở đằng sau lưng Nhét về phía lưng cô Ánh mắt đảo qua vết thương trước người cô Anh nhàn nhạt, nhạt nói Anh về thăm em Chú ý tới ánh mắt của anh Cô nhướng mày. Tử dục nói cho anh biết rồi Anh không trả lời Nhưng mà sự đau lòng trong mắt anh lại thấy rõ ràng Đừng Ngọc Sở cười một tiếng Cũng chỉ là bị phòng nhẹ thôi Không có vấn đề gì lớn Anh không cần phải lo lắng cho em đâu Đã đỏ tới như vậy Chỉ là bỏng nhẹ thôi sao? Lục Triều Dương chăm chú nhíu mày. Để anh dẫn em đi khám một bác sĩ khác. Nói xong thì anh muốn ôm cô. À, không sao mà. Đường Ngọc Sở đưa tay chống đỡ ở lồng ngực của anh. Cô bất đắc dĩ cười cười. Thật là không sao mà. Cũng chỉ là phỏng nhẹ thôi. Bôi thuốc xong là em cảm thấy nó đỡ rát hơn nhiều. Thế anh vẫn là chưa tin. Đường Ngọc Sở lại nhẹ nhàng thở dài. Sau đó nắm chặt tay của anh. ngẩng đầu nhìn vào trong đôi mắt anh. ủy khuất cười cười. Em muốn ăn cháo, anh nấu Lục Triều dương nhìn chăm chú cô Biết cô không muốn mình quá lo lắng Mới chịu chú ý qua chuyện khác Anh nắm lấy tay cô Sau đó buông ra Em muốn ăn cháo gì Đường Ngọc Sở nhoèn miệng cười Cháo hải sản Chờ chút Cưng Triều vốt tóc cô Anh quay người ra khỏi phòng Nhìn dáng vẻ anh biến mất dạng ở cửa ra vào Đường Ngọc Sở mới nhẹ nhàng thở ra Lập tức ở trên môi nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc Anh đây là bỏ công việc về thăm cô Có thể thấy được có bao nhiêu lo lắng, nhưng cô không hy vọng bởi vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của anh. Cắn môi, cô quyết định. đợi chung nữa lúc ăn cơm, cô muốn cùng với anh nói chuyện một chút. Một người đàn ông bằng lòng vì bạn mà xuống bếp. Rõ ràng anh ta rất yêu bạn. Đường học sở lẳng lặng đứng ở cửa phòng ăn, ánh mắt rơi vào bóng dáng cao lớn bận rộn ở trong bếp. Trong mắt cô đầy cảm động và nhu tình. Nhìn anh dùng cái thìa múc canh nếm thử mặn nhạt. Ngay sau đó lại bỏ đồ ăn đã cắt vào trong nồi, động tác lưu loát sạch sẽ. Động tác rất đối bình thường, nhưng khoảnh khắc này, trong mắt của cô lại là mê người như vậy, không nỡ rời mắt. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của cô, anh đã đột nhiên quay đầu lại. Cô đúng lúc bị anh vừa vặn bắt gặp, không kịp thu hồi sự si mê quyến luyến ở trong mắt cô đối với anh. Hai người lặng lặng nhìn nhau, thật lâu, môi của anh mỉm cười như có như không, mắt đen thâm thúy ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nhạt, nhu hòa. Đói bụng ở trong tủ lạnh có sữa bò, uống nước một ít cho đỡ đói. Ừ, Đường Ngọc Sở dịu dàng gật đầu, từ tủ lạnh lấy ra một bình sữa bò, Đường Ngọc Sở ngồi bên cạnh bàn ăn, ngồi bên cạnh uống bình sữa bò chăm chú nhìn cái bóng dáng bận rộn ở trong bếp kia. Trong lúc không khí tràn ngập mùi cháo, đặc biệt đã thơm tho mê người, Đường Ngọc Sở lúc này đợi không nổi nữa, để sữa bò lên trên mặt bàn, cô đứng dậy đi vào trong phòng bếp, nghe được động tĩnh lục tục của Lục Triều Dương quay đầu, dịu dàng hỏi Đói lắm rồi phải không?" Đường Ngọc Sở gật đầu, "Vâng, anh nấu quá thơm cho nên là em đói đến nỗi không chịu nổi nữa rồi." Lục Triều Dương cười trầm thấp, sau đó quay người lấy một cái chén ở trong tủ, để anh lấy cho em một ít nếm thử. "Nghe được có thể ăn." Đường Ngọc Sở liên tục không ngừng gật đầu, "Dạ được, được." Nhìn cái dáng vẻ tham ăn dễ thương của cô, Lục Triều Dương trong mắt đầy cưng chiều, trong ánh mắt mong đợi của cô. Anh múc nửa bát cháo giúp cô bưng đến phòng ăn. Đường ngọc sở kéo cái ghế ra ngồi xuống, cầm cái thìa muốn bắt đầu ăn, cẩn thận kẹo bỏng. Anh thấp giọng dặn dò. Cô cười ngọt ngào với anh. À, em biết rồi. Sau đó cô múc cháo, thổi thổi, sau đó là đưa vào miệng. Hương cháo ở trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Cô thỏa mãn nhéo mắt lại, giơ ngón tay cái lên với anh. Hương vị quả là rất tuyệt vời. Anh cười một nụ cười tràn môi. Anh nói: Em thích là được. Thích ạ, em rất thích. Nói xong, cô giống như là muốn chứng minh mình thật sự là rất thích, múc một thìa lớn bỏ vào trong miệng, quên thổi cho nguội đi, lập tức đã làm cho cô kêu oa oa. "Ăn từ từ thôi." Lục Triều Dương nhíu mày, nhẹ nhàng trách mắng. Đường Ngọc Sở ngượng ngùng cười cười, sau đó cô ăn rất chậm, sợ lại bị bỏng. Bưng cả đổi cháo đến phòng ăn, Lục Triều Dương cũng tự múc cho mình một chén, sau đó ngồi vào đối diện cô, cúi đầu chậm rãi ăn. Đường Ngọc Sở dương mắt lẳng lé đánh giá anh ở trong lòng âm thầm than thở, bẩm sinh cao quý nhất cử nhất động của anh nhìn rất yêu nhã, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ loại hưởng thụ. Mí mắt của Lục Triều Dương dơ lên, thấy được cô đang nhìn mình thì không khỏi ngẩn người, khóe môi nhìn không được mà hơi cong lên, anh thả cái thẻ trong tay xuống, ngẩng đầu, ánh mắt sâu nhìn chăm chú người đối diện. Đây là lần thứ hai em nhìn anh chằm chằm như vậy đấy, ngượng chết được. Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp êm tai của anh vang lên, Đường Ngọc Sở như vừa lấy lại được tinh thần. Ngồi thẳng đối mặt với anh ta Mắt đen hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt Ngay sau đó cô kịp phản ứng lời của anh nói Bên tai không khỏi nóng lên Có cảm giác trột dạ khi mà Bị người ta nhìn thấu tận tâm can Còn không phải là vẻ bề ngoài của anh Quá ưa nhìn hay sao Cô lẩu bầu ừ, Anh không nghe rõ Không muốn để cho cô biết mình đang cuồng si mê đám anh Thế là cô nhanh chóng chuyển đổi Đề tài nói chuyện Anh nấu cháo ăn thật là ngon ừ, Anh biết anh nhẹ nhàng mỉm cười Đường Ngọc Sở không khỏi đen xì mặt Thật đúng là không một chút khiêm tốn nào cả Cái đó Triều Dương Miệng của Đường Ngọc Sở ăn cháo do dự Không biết mở miệng ra làm sao Sao chứ Nhìn dáng vẻ cô khó xử như vậy Mi tâm của Lục Triều Dương cực kỳ khẽ nhíu lên Chính là mất máy môi Đường Ngọc Sở suy tư một lát Sau đó tiếp tục nói Triều Dương Em không hy vọng anh vì em Mà bỏ lại công việc của mình Ngay vậy Lục Triều Dương nhướng mày Anh không có bỏ việc không có lúc nào, bây giờ như là thường ngày hẳn là anh đang ở công ty mà nhưng mà hôm nay anh đại ở đây nấu cháo cho em ăn còn ăn cháo cùng với em nữa nhìn biểu cảm của cô, không đồng ý Lục triều dương cười trầm thấp sau đó nói, sợ sợ anh là người quyết định cao nhất ở công ty nhưng mà không có nghĩa là bất kể chuyện gì anh cũng phải xử lý nếu như là vậy thì anh mời trợ lý như là Tô Lân để làm cái gì nói lời nói như thế là không sai Đường Ngọc Sở không biết nên làm sao phản bác lại anh nữa chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, không nói gì nữa. "Sở Sở," anh khẽ gọi. Đương Ngọc Sở dương đôi mắt nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của anh, chỉ thấy anh đang mỉm cười. "Không cần cảm thấy áy náy đâu. Anh vì em gác lại một chuyện, cũng là chuyện đương nhiên mà, bởi vì chúng ta là vợ chồng, em là vợ của anh, là người anh yêu, là người thân của anh. Bởi vì em là vợ của anh ư, là anh yêu của em ư. Mắt dần dần ẩm ướt, Đương Ngọc Sở khẽ cắn môi tim bởi vì anh mà rung động. Cô khẳng định là ở kiếp trước, chắc mình đã làm rất nhiều điều tốt, tích lũy được rất nhiều phúc khí, cho nên đời này mới có thể gặp được anh. Hít mũi một cái, khóe môi của đường ngọc sở cong lên, ánh mắt chiếu sáng dạng dỡ, chiều dương. Em rất vui, cũng rất hạnh phúc. Có anh chồng như thế, sao không vui, không hạnh phúc cho được. Bị mất chức, lại Tiểu Lan vừa nghĩ tới sau này, chức vị của mình thấp hơn so với đường ngọc sở, thì không can tâm. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Đường Ngọc Sở được như ý Thế là cô ta tìm tới cố Ngọc Lam Muốn để cho cô ta tự giúp đỡ mình Cô nói là Đường Ngọc Sở tính kế hãm hại cô Hại cô bị chủ tịch cách chức cố Ngọc Lam nghe lại Tiểu Lan kể lại chuyện xong Thì trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi Ừ, Lam Lam, không biết là Đường Ngọc Sở Bây giờ đang đắc ý như thế nào ở công ty đâu Công ty trên dưới đều đang đồn thổi cô ta Là tình nhân của chủ tịch thẩm đấy Vừa nhắc tới cái này, lại Tiểu Lan cũng không che giấu Sự ghen ghét của mình, oán hận cắn răng Đường Ngọc Sở thì có gì tốt Sao chủ tịch lại coi trọng cô ta mà không phải là mình Tình nhân Cung Học Lam cười nhạo một tiếng <cười> Đường Ngọc Sở này thật là xem thường cô ta Vậy mà có thể cấu kết với các loại đàn ông như Thẩm Từ Dục Lúc đầu nhà họ Bùi và cô ta đều rất quan tâm Thẩm Từ Dục Và nhà họ Thẩm, bây giờ hay rồi Đường Ngọc Sở là tình nhân của anh ta Không chừng sẽ bị Đường Ngọc Sở xui khiến đối phó với người nhà họ Bùi. Đáy lòng cảm thấy bất an. Cô Ngọc Lam cảm thấy nhất định phải nói chuyện cho Bùi Hàng Phúc và Tô Nhã An. Xem bọn họ muốn làm sao để mà đối phó với Đường Ngọc Sở. Lại Tiểu Lan nhìn cô ta không biết là đang suy nghĩ gì, khẽ nhíu mày. Lam Lam, cô nghĩ gì thế? Tập trung như vậy. À, không có gì. Cô Ngọc Lam lắc đầu. Chuyện của cô tôi sẽ nói với chị họ của Bùi Hàng Phúc. Đến lúc đó để xem chị ấy sẽ giúp cô như thế nào. Rất cảm ơn cô, Lam Dam. Lại Tiểu Lan nghe thấy Tổng Giám Đốc Tô sẽ nói giúp mình Cô không khỏi mừng rỡ vạn phần Như vậy cô ta không sợ thấp hơn Đường Ngọc Sở một bậc rồi Không cần khách khí như vậy Dù sao thì tôi còn muốn cô Tại thời thụy giúp tôi đối phó với Đường Ngọc Sở Hai người phụ nữ nhìn nhau cười một tiếng Cảm thấy quan hệ thật là rất tốt Kỳ thật thì chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi Bởi vì bị phỏng mà được nghỉ vài ngày Đường Ngọc Sở không hiểu Cảm thấy mình có cảm giác Biến điều xấu thành chuyện tốt Nhưng mà có ngày nghỉ Như vậy thì cũng phải hưởng thụ cho đàng hoàng Thế là cô hẹn Tiêu Tiêu ra Từ khi Tiêu Tiêu về nước đến nay Hai chị em hiếm khi gặp mặt nhau Lần này thừa dịp được nghỉ ngơi Phải đi chơi đâu đó Ờ thật xin lỗi tớ tới trễ Tiêu Tiêu tùy ý ném túi sang một bên Ở trên ghế sau đó đặt mông Ngồi đối diện với đường ngọc sở Đường ngọc sở nhìn cái túi sách đáng thương Chật chật lắc đầu Tiêu Tiêu à cậu thật là không coi trọng tiền bạc nha Tiêu Tiêu đang uống nước, nghe cô nói vậy, buồn bực cao mày, sau đó hỏi sao cậu phải cảm khái như thế? Đừng học sở dùng ánh mắt ra hiệu cho cái túi sách kia đang nằm ở trên ghế. Đây chính là phiên bản giới hạn. Bao nhiêu tiểu thư nhà giàu, muốn mua mà cũng không mua được, cậu lại còn không biết trân quý. Túi hiệu quốc tế, giới hạn số lượng, phải giữ gìn chứ. Cô ấy tùy tiện quang ra, lỡ như va trúng chỗ nào, vậy thì mất giá. Cho xin đi. Tiêu Tiêu liếc mắt. Cậu bây giờ là mợ lục Đừng có ý nghĩ tiểu nhân đó Túi hỏng thì tớ mua mới Dù sao tớ cũng không có thiếu tiền Đừng ngọc sở cười gượng Tiêu tiêu đại tiểu thư của nhà giàu có hoành tráng Không thể so đo với cả dân hèn mọn này Không dám không dám Luận về tiền tài của tớ Thì vẫn là còn kém Chồng của con dân hèn mọn đấy Về phần hoành tráng thì Tiêu tiêu mập mờ nhíu mày Tớ khẳng định là càng không sánh được Dù sao tớ cũng không có Ngay từ đầu đừng ngọc sở chưa kịp phản ứng Những thâm thúy trong lời nói của cô Nhưng mà nhìn cô mập mờ như vậy Mãi cô mới ý thức tới Trong lời nói đó có gì đó là không đúng Ôi Tiêu Tiêu, cậu sao lại như thế Đường học sở lần đầu tiên ghét bỏ cô ấy như vậy Tiêu Tiêu vô tội chu cái môi Tớ bậy bạ chỗ nào Rõ ràng là cậu suy nghĩ nhiều Thấy thế, đường học sở nhịn không được Bật cười lên tiếng Mà Tiêu Tiêu cũng lộ ra nụ cười sán lạn Trong không khí tràn ngập mùi hương cà phê Dương cầm du dương ở bên tai quán cà phê Hai người ngồi gần cửa sổ vui sướng trò chuyện. Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, ánh trang sáng chói. Trong khi Đường Ngọc Sở hưởng thụ ngày nghỉ của mình, nhân sự thời thủy lại có biến động mới, vốn lại Tiểu Lan đã bị cách chức phó giám đốc truyền thông, vậy mà lại nhảy lên thành trợ lý giám đốc. Bây giờ không chỉ Đường Ngọc Sở, Tống An Kỳ phải nhìn sắc mặt cô ta để mà làm việc, mà còn có Lin cũng phải như vậy. Quả nhiên là cá mè một lứa. Đối với chuyện này, Tống An Kỳ khịt khịt mũi coi thường. Tiểu Lan, sau này cô để ý đến chúng tôi một chút nhé. Tôi sợ cô đi. Sẽ có người thừa cơ khi dễ chúng tôi đấy. Người nói lời này, ánh mắt vô tình hai cô ý liếc về phía Tống An Kỳ. Tống An Kỳ nghe, nhìn qua, tỏ rõ coi thường bọn họ. Cô và Sở Sở còn ngại lãng phí thời gian đấy. Yên tâm, có tôi ở đây. Không ai có thể khi dễ các cô. Lại Tiểu Lan thu xếp đồ đạc xong, lập tức có người nịnh bỡ cô, giúp cô cầm thùng đồ. Mấy cô mà lại Tiểu Lan sai, Sai đâu thì đánh đó như là thiên lôi chen trúc lại. Lại Tiểu Lan lúc này, như là một con khổng tước kiêu ngạo đến bên cạnh Tống An Kỳ, hai tay vòng ở trước ngực, khóe mắt liếc qua liếc lại Tống An Kỳ một chút, môi cong cong cười cười. <cười> có người ấy mà, cứ nghĩ là làm phó giám đốc, thì được toàn thế giới sùng ái. <cười> Tốt nhất là có thể ngồi ấm cái ghế đi đã, không đến lúc đó ngã xuống thì coi như là khó coi lắm. Vừa nói chuyện, Lại Tiểu Lan lại cố ý, lắc lắc mái tóc quăn cuộng, màu nâu nhạt của mình, dáng vẻ, dương dương tự đắc. Tống An Kỳ liếc nhìn cô ta, cười lạnh. Trợ <cười> lý lại, câu nói kia vẫn là để lại cho mình xài đi. Sau đó, cô đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy người bọn họ, cuối cùng đứng lại tại chỗ, cùng với Lại Tiểu Lan đang đầy mặt đắc ý, cong môi cười một tiếng. Không nên đắc ý quá sớm, nếu không đến lúc đó sẽ chết rất khó coi. Lại Tiểu Lan biến sắc, Tươi cười đắc ý ở trong nháy mắt, liền cứng đờ, oán hận trừng mắt Tống An Kỳ. Tống An Kỳ, cô đừng có tưởng rằng mình thăng chức thì ngon lắm. Cũng chỉ là cái phó giám đốc nhỏ nhoi, thì có gì mà đắc ý như vậy? Người ta lại Tiểu Lan nhưng mà là trợ lý giám đốc, cách xa cô vạn dặm đấy. <cười> Người ủng hộ lại Tiểu Lan nhảy ra, ra mặt giúp cô ta, chống lại Tống An Kỳ. Quả nhiên là đầu năm nay cái gì cũng không nhiều, nhưng mà thiểu năng thì đặc biệt lại rất nhiều. Tống An Kỳ lạnh lùng, nhìn mấy người kia một chút, cho nên là tranh thủ thời gian thừa dịp bây giờ, ôm một chân, kéo sau này thì lại không có mà ôm. Nói xong, lúc bọn họ đang tức giận không cam lòng nhìn chăm chú, Tống An Kỳ lạnh nhanh nhẹn đi ra. Chờ coi, cô nhất định phải làm cho Tống An Kỳ, cùng với đường Ngọc Sở, đẹp mặt. <cười> lại Tiểu Lan oán hận trừng mắt nhìn bóng dáng vừa đi ra của Tống An Kỳ. Đường Ngọc Sở ngồi trong xe. Khi nhìn thấy bóng dáng từ cao ốc đi ra, Bận Biệu hạ cửa xe xuống, vươn tay ra ngoài vẫy vẫy. An Kỳ, bọn tớ đang ở đây. Tống An Kỳ nghe được âm thanh, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe dép dừng ở cách đó không xa. Cô nhíu nhíu mày, sau đó chạy chậm tới. Tiêu Tiêu, cậu tại sao lại lái xe dép tới? Vừa ngồi lên xe, Tống An Kỳ húp đầu lại hỏi. Tớ thích. Trên ghế lái, Tiêu Tiêu quay đầu ngọt ngào cười với cô. Tống An Kỳ nhếch nhếch môi. Thật không hiểu rõ. Một đứa con gái như cậu sao lại thích lái cái xe đầy nam tính này? Người ta là thiên kim tiểu thư, nhan sắc diễm lệ, thích xe thể thao. Làm sao cậu lại thích cái loại xe đen to con này chứ? An kỳ này, cậu không cần mỗi lần nhìn thấy xe của tiêu tiêu lại muốn khi dễ cậu ấy một lần như vậy chứ? Đường học sở quay đầu nhìn cô, cậu muốn biết tiêu tiêu từ nhỏ đến lớn. Trong một gia đình quân nhân, tính cách của cậu ấy tương đối là giống con trai, cho nên là thích loại xe này cũng là bình thường thôi. Đúng vậy nha, vẫn là sở sở hiểu tớ. Tiêu Tiêu nghiêng người đưa tay ôm lấy Đường Ngọc Sở Làm núng nói Sờ sờ An Kỳ khi dễ tớ Nói xong cô dùng ánh mắt tội nghiệp Nhìn chăm chăm Tống An Kỳ Được rồi được rồi Tống An Kỳ không nhịn được bật cười hừ sau này tớ không nói nhiều Tránh cho cậu nói tớ là khi dễ cậu Đường Ngọc Sở cười cười Sau đó chuyển hướng hỏi Khó có được ba người chúng ta Đi đu đưa một hôm Chúng ta đi ăn cái gì đi Tớ đều ok Tiêu Tiêu nhún vai Thái độ tùy ý Tớ cũng ok hết Không có Tống An Kỳ thái độ cũng vậy. Đường Ngọc Sở nâng cái trán than nhẹ. Thật sự là thua với các cậu. Tiêu Tiêu cùng với Tống An Kỳ nhìn nhau cười một tiếng. Trăm miệng một lời nói. Chúng mình đi ăn canh chua cá đi. Đường Ngọc Sở cười cười. Được, đi ăn canh chua cá. Ba cô nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau cười ra thành tiếng. Kỳ thật thì chúng ta vẫn là ăn ý giống như trước đây chứ nhỉ? Tiêu Tiêu ở bên cạnh nổ máy xe vừa nổ máy vừa nói. Còn phải nói à, tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta... Tống An Kỳ kiêu ngạo hơi ngước cằm. Đường Ngọc Sở cười cười không nói gì, lúc này Tống An Kỳ giống như là nghĩ đến cái gì, quan tâm nhìn Đường Ngọc Sở hỏi: "Sở Sở, cậu còn đau không đấy, còn rát không?" Đường Ngọc Sở cười một tiếng, "Không đau." Đang chuyên tâm lái xe, Tiêu Tiêu lại được các cô nói chuyện, phân tâm quay đầu nhìn hai người, buồn bực hỏi: "Cái gì mà lại có đau không với cả không đau? Cậu không nói cho Tiêu Tiêu nghe hả?" Tống An Kỳ kinh ngạc nhướng mày, "Không." Đường Ngọc Sở lắc đầu nói cho tớ cái gì cơ? các cậu có phải là giấu giếm tớ chuyện gì không? Thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ, tiêu tiêu một cái nằm ngang ở trên tay lái, nghiêng người, đôi mắt nheo lại lộ ra một tia nguy hiểm. Tống An Kỳ nhìn đường ngọc sở, sau đó chậm rãi nói: chính là hôm qua, sờ sờ công ty đã bị người ta bắt nạt, bắt nạt. Ai bắt đạt ước hiếp? Vừa nghe thấy bạn thân của mình bị ước hiếp bắt nạt, tiêu tiêu lập tức trở nên rất kích động, đến giọng nói cũng cao hơn mấy phần. phải đó, là cái cô lại Tiểu Lan ấy đấy cô ta cố tình kéo tóc của sở sở hại cho ngọc sở bị phỏng nước sôi đó ngọc sở có bị làm sao không vừa nghe nói ngọc sở bị phỏng tiêu tiêu cũng cảm thấy lo lắng vô cùng cô vội vàng cất tiếng hỏi được ngọc sở đáp lại nhẹ nhàng không sao đâu tớ bị phỏng nhẹ thôi bôi thuốc rồi đỡ nhiều rồi tiêu tiêu thở phào may mà chỉ là phỏng nhẹ thôi đấy có điều cô cắn răng ánh mắt trở nên lạnh lùng chắc chắn tớ sẽ không để cho cái con ả đê tiện lại tiểu lan đó sống yên ổn đâu Cậu muốn làm gì cô ta? Cậu không biết đâu, bây giờ người ta là trợ lý của giám đốc rồi đấy. Tống An Kỳ nói với cái giọng lạnh lùng. Trợ lý của giám đốc à? Đường Ngọc Sở vốn là không đến công ty làm việc, nên là cô không hề biết sự thay đổi nhân sự này, bởi thế là vừa nghe thế thế. Bản thân cô cũng hơi sững sờ. Phải đấy, trợ lý của giám đốc. Nghe nói Tô Nhã An tự mình điều lại Tiểu Lan đến bên cạnh mình. Xem ra Tô Nhã An và lại Tiểu Lan đã bắt tay với nhau làm khó Đường Ngọc Sở. Tiêu tiêu nhíu mày lại. Lại Tiểu Lan là bạn của Cố Ngọc Lam, Tô Nha An giúp đỡ cô ta chỉ là chuyện thường tình mà thôi." Nói thật, Đường Ngọc Sở không hề cảm thấy bất ngờ khi mà kết quả như vậy. Sợ sở, sở, cậu biết Lại Tiểu Lan sẽ đối phó với cậu như thế nào chưa? Cậu phải cẩn thận thêm một chút nữa đấy." Tống An Kỳ nhìn Đường Ngọc Sở với cái vẻ lo âu. "Tớ biết rồi, thế bạn mình lo lắng cho mình." Đường Ngọc Sở mỉm cười an ủi cô, "Yên tâm đi, tớ chẳng coi Tô Nha An là cái gì cả đâu, chỉ một Lại Tiểu Lan chẳng làm gì được tớ đâu." Tiêu Tiêu nghe vậy thì trợt phì cười. Ừ, đúng thế. Đường Ngọc Sở mà biết tớ sẽ không sợ bọn họ đâu. Với lại không phải vẫn còn có giám đốc lục ở sau lưng sao. Chỉ một tô nhà an thôi thì sợ cái gì. Cho dù là có thêm người mới thì chúng ta cũng đâu cần phải quan tâm. Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đều bật cười. Rất vui vẻ khi mà cô ấy nói như thế. Bởi thế, quên hết đám người buồn nô nấy đi. Giờ tớ dẫn các cậu đi ăn món ngon. Sau khi mà nói giấc lời, đèn xanh sáng lên. Cô lập tức đạp chân ga Thế là Vũt ở trên đường, hòa vào trong dòng xe cộ đang chạy đi thẳng về điểm đến. Khu đại học ở Bắc Ninh là nơi nhóm Đường Ngọc Sở đã học đại học suốt 4 năm, nơi này chứa đựng rất nhiều ký ức đẹp đẽ, nhưng hình như hôm nay không phải là hôm để mà ôn lại những ngày tháng trong ký ức. Vào giây phút nhìn thấy Bùi Hằng Phúc và Ninh Huyền Huyền ở trong tiệm canh cá, trong đầu của Đường Ngọc Sở chỉ hiện lên bốn chữ: Oan gia ngõ hẹp. Đúng là rối quẩy quá đi mất, hôm nay ra ngoài mà lại quên xem lịch. Tiêu Tiêu vẫn là sắc sảo như ngày nào. Cô ấy buột miệng, mắng chửi. Tống An Kỳ lại là người phản ứng nhanh nhẹn nhất. Cô ấy lấy điện thoại ra, chụp tanh tách vài tấm. Tiền nóng tháng này đã có rồi. Cô ấy hớn hở lướt những tấm hình đã chụp được ở trong điện thoại. Vào lúc này, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, giật lấy điện thoại trong tay cô. Lúc mà Tống An Kỳ vẫn còn chưa kịp tỉnh táo, chỉ nhìn thấy ngón tay của anh ta bấm vào một nút ở trên màn hình điện thoại. Ê, anh làm gì đấy? Tống Di Ân sấn đến giật điện thoại của mình lại, người đàn ông ấy nghiêng người đi, làm cho tống an kỳ vồ hụt, cơ thể chơi với sắp ngã xuống mặt đất. An kỳ, đường ngọc sở và tiêu tiêu kinh ngạc thốt lên cùng một lúc. Tống an kỳ nhìn thấy sắc mặt cách mỗi mình một lúc một gần, cô nhắm chặt mắt lại chấp nhận số phận. vào lúc cô nghĩ rằng mặt mình sắp tiếp đất, đột nhiên eo của mình lại bị ôm chặt lại, trời đất xoay chuyển, cô bị ai đó ôm vào trong lồng ngực, hương thơm thanh mát tản vào trong mũi cô. cô vừa mới sống sót sau một kiếp nạn. Môi của Tống An Kỳ chậm rãi mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Cô lập tức cứng sở, đến tận lúc đối phương đỡ cô đứng vững rồi mà cô vẫn là chưa tỉnh táo lại, cho đến lúc giọng nói của Tiêu Tiêu vang lên, cô mới giật mình tỉnh táo. "Cảm ơn anh đã cứu An Kỳ." Mặc dù là lời cảm ơn, nhưng mà gương mặt của Tiêu Tiêu lạnh tanh, bởi vì người cứu Tống An Kỳ cũng là người đã giật điện thoại của cô. Nếu như không phải vì anh ta, Tống An Kỳ cũng sẽ không ngã như vậy, nhưng cô là người lịch sự, chuyện gì ra chuyện ấy? Nếu như không có anh ta cứu Tống An Kỳ kịp thời, nói không chừng Tống An Kỳ đã mặt mũi ăn đầy trầu rồi. Người đàn ông ấy đưa điện thoại lại cho Tống An Kỳ. "Tôi chỉ tận trách mà thôi, nếu có chỗ nào đắc tội thì mong được tha thứ." Nói giọng nói của người đàn ông lạnh lạnh nhưng lại trầm thấp êm tai. Tống An Kỳ cúi đầu nhìn điện thoại ở trong tay anh ta, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khớp xương rất rõ ràng, bàn tay của anh ta rất đẹp. Cô chậm rãi lướt mắt nhìn lên, dừng lại trên gương mặt của người đàn ông ấy. Đây là gương mặt toát ra vẻ kiên nghị, có thể được xem là anh tuấn. Người đàn ông ấy khẽ gật đầu với bọn họ, rồi quay người đi vào trong phòng riêng. Tống An Kỳ quay đầu nhìn theo anh ta, anh ta vừa đóng cửa lại thì vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt của hai người vừa chạm vào nhau. Hai người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt nhau cho đến lúc cánh cửa khép lại, ngăn cách tầm mắt của cả hai. Hình như là người đàn ông ấy là vệ sĩ của Ninh Huệ Huên. Đường Ngọc Sở nhìn căn phòng riêng đóng chặt cửa, lông mày của cô nhíu chặt lại. Chắc hẳn là thế. Tiêu Tiêu nhìn gian phòng ở bên ấy rồi mới quay sang nhìn Tống An Kỳ. An Kỳ, cậu có sao không đấy? Tống An Kỳ quay đầu đi, mỉm cười với bọn họ. Tớ không sao hết. Không sao là tốt rồi. Đường Ngọc Sở cười cười rồi nói tiếp. Mặc dù bị mấy người phá hỏng cuộc vui nhưng mà bụng tớ vẫn là đang đói lắm đây này, cần phải ăn. Đó là chuyện đương nhiên. Tiêu Tiêu tìm ghế ngồi xuống rồi mới gọi bọn họ sang. Hai cậu sang đây này. Đường Ngọc Sở mỉm cười đi về phía cô. Còn Tống An Kỳ thì quay đầu nhìn nhanh cái căn phòng riêng rồi mới chậm rãi bước sang. Đàn anh, hôm nay anh đưa em đến đây có phải là có dụng ý gì khác không? Ninh Huyên Huyên mỉm cười, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Bùi hằng phúc chớp mắt, anh ta nhìn một lát rồi đặt đua xuống, nở nụ cười dịu dàng. Sao lại hỏi như thế? Bởi vì... Ninh Huyên Huyên nhìn món canh cá trên mặt bàn, ánh mắt cô ta toát ra vẻ căm ghét. Bởi vì đây là nơi hồi trước anh vào đường Ngọc sở thích đến nhất. Mà canh cá cũng là món mà Đường Ngọc Sở rất thích ăn. Nghe thấy thế, Bùi Hàng Phúc cố ý nhướng mày ngạc nhiên. Không ngờ lại hiểu Đường Ngọc Sở như thế. Ninh Nguyên Nguyên cười cười. Không phải là hiểu, mà là không thể mà không biết. Cô ta cầm rượu lên, nhấp một ngụm. Tiếp tục nói. Năm ấy anh và Đường Ngọc Sở rất nổi tiếng ở trong trường. Thường có người bàn tán về hai người. Bởi thế, cô ta nhún vai. như thế mà em biết nhiều thứ lắm. Xem ra thì như em vẫn là canh cánh ở trong lòng ấy nhỉ bùi hàng phúc chống khụy tay ở trên mặt bàn đôi tay anh ta bắt chéo ở trước miệng rồi nhìn sâu xa vào mắt cô ta ninh nguyên nguyên nở nụ cười duyên à, bởi vì em ghét đó bùi hàng phúc đê tiện thật nhân lúc cố ngọc lam có thai mà lại ngoại tình với một ngôi sao nữ thật quá buồn nôn tiêu tiêu nhìn cánh cửa khép chặt gương mặt cô ta toát lên vẻ khinh bỉ hai cậu nghĩ vừa rồi bọn họ có nhìn thấy mình hay không tiêu tiêu nhìn hai người đường ngọc sở rồi mới tò mò cất tiếng hỏi chắc là không đâu Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở đưa mắt nhìn nhau, câu trả lời của bọn họ cũng không chắc chắn. Thế, thế người đàn ông ấy là vệ sĩ à? Tiêu Tiêu lại hỏi tiếp. Vừa nhắc đến người đàn ông ấy, Tống An Kỳ hơi hoang mang, nhưng mà cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại. Ừ, um, chắc là thế. Tớ thì đang chụp lén, bọn họ lại vừa khéo đi đến trước cửa phòng, tớ cũng không có để ý. Nhưng mà thấy anh ta xóa mất hình chụp thì cũng biết rồi, nếu không phải là vệ sĩ của Bùi Hằng Phúc thì cũng là của Ninh Nguyên Nguyên. Đường học Sở cầm lấy chén đúa, đặt ở trước mặt bọn họ. Thôi được rồi, đừng nói đến bọn họ nữa. Đây là thời gian của chúng mình. Nghe thế thế, tiêu tiêu bĩu môi. Ai mà thèm nói về bọn họ chứ? Chẳng phải là tính tò mò của bọn con gái đang tắc oai tắc quái hay sao? Nói đến đây, cô ấy than thở nhẹ. Tiếc là tin tức chấn động này lại không thể đưa ra trước công chúng được. Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị lộ mặt ra thôi. Đường học Sở rót cho cô ấy một ly trà, nở nụ cười đầy ẩn ý. Trên đời này làm gì có bức tường nào kín mà gió hoàn toàn không lọt vào được. Bọn họ bước ra từ trong tiệm canh cá. Tống An Kỳ đi rất chậm, thỉnh thoảng lại tụt về sau, cách bọn họ một khoảng. "An Kỳ, bọn tớ muốn đi dạo ở trung tâm thương mại nữa, cậu có đi không?" Tiêu Tiêu ngoái đầu lại hỏi Tống An Kỳ, nhưng mà lại chợt phát hiện ra cô ấy không có ở đây. Rồi sau đó, Tiêu Tiêu và Đường Ngọc Sở lần lượt quay đầu ra sau nhìn, thấy cô ấy đi đứng, lễ mề mới nói, "An Kỳ, cậu cầm tinh con đuối hả? Sao đi chậm thế?" Tống An Kỳ ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt cô toát ra vẻ do dự. Đường học Sở nhạy bén nhận ra cô có vẻ bất thường. Thế là bèn đi đến bên cạnh cô, ân cần hỏi han: Sao thế? Tống An Kỳ lắc đầu, cô ấy mỉm cười. À, tớ không sao, chỉ là tớ thấy hình như tớ để quên thứ gì đó ở trong tiệm mất rồi. Để quên ở trong tiệm ấy hả? Đường học Sở nhíu mày. Để tớ đi qua đó tìm với cậu. Sau khi nói chất lời, cô bèn kéo tay Tống An Kỳ, định quay về tiệm. Không cần đâu. Tông An Kỳ kéo tay cô ra rồi cười cười. Một mình tớ vào đó tìm là được rồi. Các cậu đi trước đi. Lát nữa tớ sẽ đến tìm các cậu. Nói rồi cô không đợi Đường Ngọc Sở trả lời. Cô lập tức quay người chạy vào trong tiệm. Này, Ngọc Sở, cậu có cảm thấy An Kỳ hơi kỳ lạ không? Khi nãy lúc ăn cơm cậu ấy cũng im thiên thiết như thể là có tâm sự gì đó. Tiêu Tiêu đi đến bên cạnh Đường Ngọc Sở. Cô ấy nhìn bóng lưng của Tông An Kỳ với vẻ lo lắng. Đường Ngọc Sở mím môi. Cô nhìn vào tiệm canh cá như là đang suy nghĩ điều gì đó. Tông An Kỳ quay ngược vào trong tiệm, nói với bà chủ rằng có thể cô đã để quên thứ gì đó trong tiệm, rồi mới đi lại vị trí bọn họ ngồi lúc nãy, bắt đầu tìm kiếm thứ cô để quên. Suốt cả buổi, ánh mắt của cô thi thoảng lại quay về phía căn phòng riêng, đang đóng kín cửa kia. Thực chất, cô chẳng hề để quên thứ gì cả, đây chỉ là cách cớ để cô quay lại về tiệm thôi. Cô chỉ muốn nhìn thấy người ấy. Nhưng mà thời gian trôi qua từng phút từng giây, cánh cửa ấy vẫn là đang khép chặt. Tông An Kỳ dần dần mất kiên nhẫn. Cô liếc mắt nhìn bà chủ đang đi đến gần của mình Trong lòng biết rõ là mình tìm lâu quá Có thể là bà chủ đến hỏi Han xem sao Cô ơi Cô đã tìm thấy đồ của mình chưa Bà chủ ân cần hỏi Han Tông an kỳ ngẩng đầu lên Cô nở nụ cười ái nái à, Ngại quá tôi làm phiền bác rồi Nhưng mà vẫn chưa có tìm thấy Vừa nghe thấy thế bà chủ nhíu nhíu mày lại Sao lại vẫn chưa tìm thấy kia chứ Chỗ này của chúng tôi cũng chưa có từng ai ra vào Lẽ nào đồ của cô biết mọc chân à nụ cười của tông an kỳ có vẻ trột dạ, sợ bà chủ phát hiện ra mình đang lừa gạt bà ấy. Nhân lúc bà chủ không để ý, cô nhấc tay tháo hoa tai rơi xuống. cô cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã đeo đôi hoa tai đơn giản dễ tháo. nếu như là loại khuyên thì nhất định sẽ phiền phức rồi. để tôi tìm giúp cô nhé. bà chủ nói với cái vẻ rất nhiệt tình. khách làm dư đồ trong tiệm của mình, không giúp đỡ khách tìm kiếm thì kỳ lắm. à, không cần đâu. tông an kỳ từ chối quá nhanh, khiến cho bà chủ nhìn cô với cái vẻ lạ lùng. Ý tôi là để tôi tự tìm là được rồi, không cần làm phiền bác nữa. Tống An Kỳ cảm thấy nụ cười sắp cứng đờ trên gương mặt mình rồi. Bà chủ thấy cô từ chối cũng không miễn cứng. Thế thì cô cứ từ từ mà tìm kiếm, cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi nhé. Được, cảm ơn bà chủ. Thế bà chủ đã đi rồi, Tống An Kỳ mới thở phào một hơi, cô cúi đầu, mở lòng bàn tay ra. Chiếc hoa tai vẫn là nằm ở trong lòng bàn tay. Cô nhìn một lúc lâu sau đó mới nắm lại, quay đầu nhìn về phía căn phòng riêng, cửa vẫn đang đóng chặt. Xem ra là không thể gặp được người ấy Cô chán nản, xịu xịu vai Lúc đi ra nhấc gót chân bỏ đi Lại nhìn thấy nhân viên phục vụ Bưng trái cây đến trước cửa phòng Cô lại hạ chân xuống Quay người nhìn thẳng về phía căn phòng riêng Chỉ nhìn thấy nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa Chẳng bao lâu cánh cửa đã được mở ra Thân thể cao ráo lọt vào trong tầm mắt của cô Nhìn thấy người mà mình muốn tìm Vành mắt của cô lập tức đỏ lên Người ấy nhận lấy cái khay trái cây Từ trong tay nhân viên phục vụ Không biết là vì cảm ứng hay là vì sao mà đột nhiên anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Tống An Kỳ. Giây phút nhìn thấy Tống An Kỳ, mắt của hắn ta ánh sáng bừng lên rồi nhanh chóng lại bình tĩnh lại. Vào giây phút anh ta bưng khai trái cây, định xoay người vào trong, một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ sau lưng. Là Cửu tiêu, rõ ràng sống lưng của anh ta cứng đờ, nhưng mà anh ta vẫn là nhanh chóng đi vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Nước mắt cô tuôn rơi, làm tầm nhìn của cô cũng trở nên mơ hồ. Anh thật sự đã trở về rồi, nhưng anh lại không quan tâm đến cô. Điểm vui vẻ bất ngờ và nỗi buồn đan xen trong lòng cô khiến cho cô phiền muộn, cô khụt khịt mũi, nở nụ cười chua chát. Không sao cả, anh trở về là tốt rồi. Cô lại nhìn căn phòng riêng ấy thêm một lần nữa, rồi mới xoay lưng rời đi. Nhưng mà sau khi cô bỏ đi, cánh cửa gian phòng ấy vẫn là rộng mở, người đàn ông cao ráo ấy lại bước ra. Chính là lạc kiều tiêu mà cô đã nói. Anh ta nhìn về vị trí cô đứng ở ban nãy ánh mắt vô cùng phức tạp sau khi bước ra khỏi tiệm canh cá Tống An Kỳ đưa tay lau nước mắt cô chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở gần đấy Tống An Kỳ sững sờ, không ngờ bọn họ lại chờ cô cô sực tỉnh táo lại vội vàng chạy về phía bọn họ sao hai cậu còn chưa có đi cô vào đấy cũng độ nửa tiếng đồng hồ rồi không ngờ bọn họ vẫn đứng ở đây chờ đợi cô bọn tớ chờ cậu đi chung đường ngọc sở nở nụ cười dịu dàng cậu làm chơi thứ gì mà tìm lâu thế tiêu tiêu ngạc nhiên. Hoa tai, Tông An Kỳ xòe bàn tay ra Cho bọn họ xem hoa tai bị rơi Đừng ngọc sở những mày lại Nếu như mình nhớ không nhầm Lúc nãy tống An Kỳ có đeo cả hai chiếc hoa tai Lúc đi ra ngoài với bọn họ Cô nhìn tống An Kỳ với ánh mắt sâu xa rồi mới nói May mà tìm thấy rồi Chứ bằng không thì chỉ còn một cái Cũng khó mà đeo Ừ phải đấy, tống An Kỳ mỉm cười Sau này cẩn thận hơn một chút Chứ để rơi thì tiếc lắm Tiêu Tiêu dặn dò cô Ừ tớ biết rồi Hai cô nhìn người bạn đang lo lắng cho mình. Tống An Kỳ cảm thấy vô cùng ái nái bởi vì cô đã lừa gạt bọn họ nhưng mà có chuyện không thể tiện nói ra. Này, Thanh Phi Tuyền đã chính thức công bố rồi. Nam chính là Ngôn Húc, nữ chính là Ninh Huyên Huyên. Đây vốn là chuyện đã biết rồi nhưng mà đừng học sở nhíu mày. Ánh mắt cô dán chặt vào cái tên của nữ hai ở trên màn hình cố Ngọc Lam. Nhà đầu tư và chế tác phim này điên rồi à. Cô không ngờ lại để cho cố Ngọc Lam đóng vai quan trọng như thế. Cô nhớ đến hôm ấy, gặp Ninh Huyên Huyên và Bùi Hàng Phúc ở trong tiệm canh cá. Nghĩ thôi cũng biết được lý do cô Ngọc Lam được đóng vai nữ hai rồi. Nhìn tấm quảng cáo của cô Ngọc Lam ở trên màn hình, ánh mắt của đường Ngọc Sở lộ ra vẻ mỉa mai. Người phụ nữ này cũng quá ích kỷ thật, vì lợi ích của mình mà đến chồng chưa cưới cũng mang ra mà lợi dụng. Đúng là không có gì là không dùng đến. Cô cầm ly nước ở bên cạnh đưa lên môi, không nhìn tấm hình quảng cáo của cô Ngọc Lam nữa. Nụ cười lạnh lùng nở rộ trên khóe môi Cô Ngọc Lam Cô cứ ráng sức mà bò lên cao đi Bò càng cao thì té càng đau mà thôi <cười> Bộ không khí ở trong phòng ăn Rất yên lặng và dịu dàng Ánh đèn cam nhàn nhạt, nhạt Khiến cho những món ăn ở trên bàn Trông càng có vẻ ngon lành hơn Cô gắp một miếng cá đưa vào trong miệng Đừng học sợ cắn mạnh đôi đúa Cô nhìn người đàn ông ở phía đối diện Ánh mắt có vẻ trần trừ Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô Người đàn ông ấy ngẩng đầu lên Sao thế Đường Ngọc Sở đặt đũa xuống, cô nghiêm túc đan tay vào nhau, rồi đặt ở trên bàn. Giả vờ ngoan ngoãn, ngày mai sẽ phải đi làm rồi. Cô thấy đôi lông mày của anh gần như nhíu lại, liền vội vã bổ sung một câu. Vết thương của em đã khỏi hàn rồi. Nghe câu nói bổ sung của cô, anh nhướng mày lên. Em sợ anh sẽ không cho em đi làm sao. Ờ, cũng không phải thế, đường Ngọc Sở biểu môi. Em chỉ sợ anh lo cho em mà thôi. Nghe thấy thế, Lục Triều Dương mỉm cười, anh gật đầu. Đúng là anh không yên tâm thật. Không yên tâm thật đó à? Đường Ngọc Sở mít môi, cô chớp chớp mắt, nụ cười lấy lỏng ở trên gương mặt. Công ty có tử dục mà, em cũng sẽ không bị làm sao đâu. Tử dục, Lục Triều Dương nhướng mày. Bây giờ cậu ta đang ở Nam Phi rồi. Nam Phi, Đường Ngọc Sở kinh ngạc thốt lên. Sao anh ấy tự dưng lại chạy đến Nam Phi thế? Anh không trả lời, chỉ nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Đường Ngọc Sở nhớ mày, thử hỏi dò. Sẽ không phải là vì em đó chứ? Lục Triều Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận, anh cười cười rồi nói, muốn đi làm thì cứ đi làm, không cần để ý đến suy nghĩ của anh đâu. Bỗng dưng anh lại nói thế, Đừng Ngọc Sở còn chưa hiểu đầu cua tay nheo là ra làm sao, cô lại hỏi dò. Anh chịu cho em đi làm, đi làm ấy hả? Lục Triều Dương cười cười, anh cũng đâu là có không đồng ý đâu. Nói thế cũng đúng, Đừng Ngọc Sở nhướng mày, thế em đi làm đấy. Anh nhẹ nhàng đáp lại cô, cúi đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Trong phòng ăn trở nên yên tĩnh Nhưng mà chẳng mấy chốc sau Giọng nói của cô lại vang lên Chiều Dương Anh điều tử dục qua tận Nam Phi Làm thế có phải ác quá hay không Em bị phỏng là vì lại tiểu lan Không liên quan gì đến tử dục Tử dục là em họ của anh kia mà Nam Phi là nơi như thế nào kia chứ Sao anh lại nhẫn tâm để cậu ấy sang bên đó vậy Tiếng cảm rảm của cô vang vẳng mãi ở bên tai Lục Chiều Dương làm như chưa từng nghe thấy gì Anh chỉ thong thả ăn hết bát canh ở trong chén Lấy tờ khăn giấy ướt ở bên cạnh lau miệng Đến bây giờ vẫn ngẩng đầu lên Nhìn đường ngọc sở vẫn còn đang lại nhà kia Anh đèn vỡ vụn thành từng ngôi sao nhỏ Trong ánh mắt của anh Khóe môi mỏng của anh cũng cong lên Anh nói năng tử tốn Nếu cậu ta không đi thì sẽ là anh đi Một câu nói của anh đã khiến cho đường ngọc sở Câm lặng ngay lập tức Vốn dĩ cô còn định nói giúp cho tử dục Bây giờ lại đổi giọng Thực ra thì tử dục vẫn còn trẻ Đi rèn luyện thêm cũng tốt lắm Lục Triều Dương nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, anh mỉm cười. ở vùng đất Châu Phi xa xôi, thẩm tử dục hát xì hơi thật mạnh, anh xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn vùng đất hoang vu trước mặt, cùng với những người bạn da đen đang nhìn anh chăm chú. Những giọt lệ nóng bỏng, nóng hổi của anh lập tức tuôn trào. Trời ơi, tại sao tôi lại phải đến cái nơi quỷ quá như thế này? Ngày kế, Đường Ngọc Sở lên công ty từ sớm. Linda gọi cô đến phòng làm việc của riêng Bình. Cô khỏe hơn chưa? Linda lên tiếng hỏi. Đường Ngọc Sở mỉm cười, cảm ơn tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Linda gật đầu, cô ta trầm ngâm trong giây lát rồi mới nói. Lại Tiểu Lan vốn đã bị giám đốc cho nghỉ việc rồi. Tô Tổng lại tìm tôi đòi người, bây giờ Lại Tiểu Lan đã trở thành trợ lý của cô ta rồi đấy. Bởi thế, Linda mới ái nái nói, tôi xin lỗi, không giúp được cô rồi. Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu, à, không sao đâu, tôi biết Lại Tiểu Lan là cái dạng người như thế nào mà. Chắc chắn cô ta sẽ không chịu khuất phục trước tôi đâu. Bởi thế cô ta đã trở thành trợ lý của giám đốc tô, cũng là chuyện nằm trong dự tính. Nói thế thì cũng đúng, chỉ có điều. Linda thở dài khe khẽ, cô nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, đượm nỗi lo âu. E là cô sẽ khó sống trong công ty rồi. Đừng học sợ cười cười thở ơ, tôi không quá sợ, quá lắm thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nghe thấy thế, ánh mắt của Linda lộ vẻ tán thưởng. <cười> Sự bình tĩnh của cô làm cho tôi phục lắm đấy. Đường Ngọc Sở chỉ cười cười chứ không hề lên tiếng. Hai người trò chuyện một lúc về công việc. Đến bây giờ, Đường Ngọc Sở mới đi ra ngoài. Vốn dĩ là những người ủng hộ lại Tiểu Lan đang nói chuyện rôm giả. Lúc nhìn thấy Đường Ngọc Sở, ai nấy đều ra vẻ như mình gặp phải quỷ. Chỉ biết ngu ngơ nhìn cô lướt qua mình. Đường Ngọc Sở lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe môi cong cong như có như không. Cô về vị trí của chính mình. Tống An Kỳ lập tức sấn đến ngay. Vết thương của cậu đã khỏi chưa? Sao đã vội đi làm thế sao không nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa cho khỏi hẳn đi? đường ngọc sở mở máy tính lên rồi quay sang nhìn cô ấy, cô nửa đùa nửa thật. tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu rồi. bớt nói nhảm đi. tống an kỳ phì cười. cậu có lục tổng bầu bạn rồi còn nhớ đến tớ hả? đường ngọc sở cũng không khỏi bật cười. cô vươn tay véo mạt cô ấy. rồi rồi, không phải là tớ nhớ cậu mà là mọi chuyện mỗi lúc bột hay ho rồi, thế nên là mới vội vàng về đi làm ngay đây. tống an kỳ trợn tròn mắt. Làm ra cái vẻ tớ biết tổng Cô ấy đã cố ý giả vờ thở dài Tiếc thương Đám người đó thật là tội quá Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận Đừng ngọc sợ cảm thấy buồn cười Cô liếc nhìn cô ấy Rồi mở trang mạng lên Tờ báo về IP rất lớn Thanh phi truyền nhảy ra trước mắt Tống Anh Kỳ ngó nghiêng thử Cô ấy hừ lạnh Thật không ngờ cô Ngọc Lam lấy được vai nữ phụ Cứ nghĩ rằng sau khi cô Ngọc Lam Sẽ bị bên chế tác từ chối kia chứ Nhưng mà ai ngờ bộ phận chế tác lại vô liêm sỉ như thế. Đến một diễn viên hoàn toàn không có biết diễn xuất như cô ta mà cũng dám dùng. <cười> cô ta có thể lấy được vai này là do bản lĩnh của chính mình. Nhưng mà có nổi được hay không? Ngoại trừ tài năng của bản thân ra, quan trọng hơn cả là mệnh. Cố Ngọc Lam cô ta cho rằng, mình đóng bộ phim này thì có thể nổi được thật à? Nghĩ công chúng là đồ ngu sao? Tặng cho cô ta hai chữ, mơ đi. Xin nghỉ phép mấy ngày, mặc dù An Kỳ giúp cô gánh vác một phần công việc. Nhưng mà công việc vẫn còn tồn đọng rất nhiều. bận rộn cả một buổi sáng, không có thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng thì cô cũng hoàn thành gần hết công việc, quan trọng trước giờ nghỉ trưa. Khẽ vặn cái cổ có chút nhức của mình, sau đó quay đầu muốn hỏi an kỳ buổi trưa là ăn gì. Ánh mắt của cô lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cô nhìn một cách chăm chú, trong mắt có chút hứng thú. Người chuyên gây rối đã đến rồi. Nghe tin được học Sở đã đi làm lại, lại tiểu lan không kiểm chế được, phấn khích. Kích động mà tìm đến đây Muốn đến bộ phận truyền thông để mà Tiếp tục làm nhục cô Nhưng mà công việc thư ký của Tổng Giám Đốc lại rất nhiều Khiến cô ta không thể nào mà đi được Chỉ có thể là nhân thời gian nghỉ trưa Để mà đến tìm đường Ngọc Sở gây chuyện Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ Nhìn nhau sau đó ngồi vào Chỗ của mình đợi lại Tiểu Lan Tự mình qua đây kiếm chuyện Lại Tiểu Lan được vây chặt bởi vì Những người ủng hộ cô ta giống như Một con công kiêu ngạo từ từ đi đến Trở đi Lan à Đến đây để giám sát công việc sao? Khi cô ta đến gần, Đường Ngọc Sở tươi cười hỏi. Lại Tiểu Lan hất cái cầm, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Cô ta cười khẩy nói, <cười> Có người chắc chắn không ngờ đến tôi sẽ có ngày hôm nay đúng không? Đường Ngọc Sở nhướng mày, rất chân thành hùa theo. Đúng vậy, quả thật là tôi không ngờ được đấy. Lại Tiểu Lan không ngờ, cô lại nói như vậy, đột nhiên có chút xứng sờ, Nhưng mà rất nhanh đã trở lại bình thường. Đường Ngọc Sở, nếu như tôi là cô... Tôi sẽ lựa chọn một cách thông minh hơn đó, chính là tự mình rời khỏi thời thụy. Nếu không thì một ngày nào đó sẽ bị sa thải đúng là rất mất mặt. Đường Ngọc Sở nở một nụ cười rất ngọt ngào. Cô đang uy hiếp tôi sao? Trời lý lại. Phó giám đốc bộ phận đường thông minh như vậy, cảm thấy là cái gì thì chính là cái đó. Lại Tiểu Lan đắc ý cười. Tiểu nhân đắc chí nhìn dáng vẻ này của Lại Tiểu Lan trong lòng của Đường Ngọc Sở hiện lên bốn chữ này. Nhưng mà cô cũng không hề dễ chọc. Đường Ngọc Sở đứng lên, mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng mà đôi mắt hiện lên sự nghiêm nghị. Trợ lý lại, có chuyện nếu như vui mừng quá sớm, cẩn thận vui quá, hóa buồn. Hơn nữa, liếc qua thấy mấy người lại tiểu lan, vẻ mặt cao ngạo và lạnh lùng, hất cảm lên. tô nhà An tôi còn không coi ra gì, cô cảm thấy tôi sẽ hợp với sự uy hiếp của cô sao? Cô...